Lăng Thiên Truyền Thuyết, Tác Giả, Phong Lăng Thiên Hạ, Người Làm Vô Hối Nghe phần mới nhất tại audio, canh chương 201 Khoảnh khắc sinh từ Ở bên xem cuộc chiến, Lăng kiếm khiếp sợ không thôi tự hỏi nếu là mình không biết có được thân thủ như vậy không Nhất thời trong lòng hắn nổi lên tâm lý háo thắng giờ phải tận lực khổ luyện nếu không lại bị mấy huyên để phía sau vượt lên chỉ trong nháy mắt lăng trì đã vòng quanh thân thể ngọc mãn thiên được 19 lần cùng với đó ngọc mãn thiên cũng đã liên tục ngăn đủ 57 mươi cái lưới rắn công kích từ bốn hướng nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất ở đây chính là mặc dù kiếm ảnh mù mịt răng răng như võng xung quanh hai người nhưng hai thanh kiếm thủy chung chưa chạm nhau một lần nào Ngọc Mãn Thiên tìm đủ mọi cách mà không thể tìm tới kiếm của đối phương. Lăng Trì tự biết công lực mình kém xa Ngọc Mãn Thiên. Nếu đối kiếm tất nhiên sẽ hao tổn chân khí của mình nên mới dùng đấu pháp kỳ lạ này. Vậy nhưng sách lược của Lăng Trì không thể nghi ngờ là hoàn toàn chính xác. Lăng Thiên ở trên nhìn phía dưới long tranh hổ đấu mà trong lòng không khỏi vô cùng tán thưởng. Đối với một đối thủ đạt cảnh giới tiên thiên như Ngọc Mãn Thiên, việc duy trì cuộc đấu theo hướng hiện tại là vô cùng hợp lý. Chỉ cần Lăng Trì bảo trì được nội lực, đảm bảo tốc độ không đổi chắc chắn sẽ khiến cho Ngọc Mãn Thiên trở nên sốt ruột. Mà một khi hắn mất kiên nhẫn, đó chính là thời cơ để quyết định kết cục của trận đấu. Về lý thuyết thì là vậy, nhưng Lăng Thiên trong lòng cũng biết rõ, nội lực của Lăng Trì dù sao cũng kém xa Ngọc Mãn Thiên. Phương pháp mặc dù chính xác nhưng với nội lực của hắn tuyệt đối khó có thể duy trì tới khi ngọc mãn thiên bộc phát mà mất kiên nhẫn. Cho nên trận này cũng sống như những trận khác, bại cuộc đã được khẳng định. Thế nhưng trận này lại vô cùng hữu ích với những người còn lại bởi Lăng Trì đã thi triển một đấu pháp cực kỳ thông minh, cực kỳ hợp lý khi đấu với cao thủ. Loại phương pháp này đúng là lăng thiên và bốn người lăng phong cũng chưa bao giờ nghĩ tới lăng thiên rốt cuộc thì vẫn còn trẻ tuổi Ngay cả hắn một người trải qua hai thế giới Sở hữu trí tuổi hơn người nhưng nhãn lực dù sao cũng có cực hạn Hắn từ trước vẫn luôn có tâm lý xem thường ngọc mãn thiên Coi lão cũng sống như kẻ tự cuồng tự đại nam cung thiên hổ mà thôi Thực tế ngọc mãn thiên mặc dù có chút lỗ mãn nhưng lão là một kẻ võ si thân kinh bách chiến đặc biệt kể từ khi lão tiến vào tiên thiên cảnh giới tu dưỡng càng cao chuyện thường ngày lão có thể lỗ mãng nhiều khi xử lý có thể rất thô bạo nhưng khi luận võ thì tuyệt đối không bao giờ có chuyện lỗ mãng ngọc mãn thiên hoàn toàn rõ ràng đấu pháp của lăng trì mặc dù hay nhưng không thể kéo dài nên lão rất kiên nhẫn phòng ngự tâm tình cực kỳ bình tĩnh không lộ một chút chậm trễ hay vội vã gì Ngọc Mãn Thiên cũng đương nhiên hiểu rõ Lăng Trì không có khả năng vĩnh viễn duy trì việc di chuyển liên tục như vậy. Hơn nữa bản thân mình xúc lòng khổ luyện hơn 30 năm tới nay mới đạt tiên thiên cảnh giới. Xét về công lực, nhãn lực, độ kiên nhẫn đều không thể để cho một tên tiểu tử như thế có thể so sánh được. Thân Pháp Lăng Trì đột nhiên một lần nữa tăng túc. Không chung cũng dần dần vang lên từng đợt âm thanh đinh đinh. Cả thân thể lăng trì lưu chuyển theo kiếm quang cơ hồ biến ảng thành một đảo bạch quang Tuy vậy ngọc mãn thiên vẫn bình ổn như trước kiên trì nguyên tắc lấy thủ vi công bất động như núi Từ xa nhìn lại hoàn toàn không thấy bóng người Chỉ thấy một màn điện quang sáng bạc hùng hậu vây quanh người lão Bên ngoài vòng sáng có một nhân ảnh mờ ảng quay xung quanh với tốc độ không thể nhìn thấy liên tục đánh sâu vào bên trong đột nhiên lăng chỉ quát to một tiếng bạc quang lóe lên trong một khoảng thời gian ngắn điên cuồng khua kiếm mấy trăm vòng tạo nên một lực quán tính cực lớn cùng lúc đó thân thể hắn cũng bay lên cao nhưng không phải do lực lượng bản thân mà chỉ nhờ vào quán tính kia sớm đã lên tới hơn bốn trượng thân thể thon gầy giữa không trung lại tiếp tục xoay tròn Trường kiếm dung lên hóa thành vạn ánh ngân quang phô thiên cách địa nhằm thẳng vào lồng sáng kia lao tới. Lăng thiên khóe miệng lại hiện ra một tia tán thưởng. hào tiểu tử, biết thừa dịp lực lượng của mình đạt tới đỉnh điểm để phát động một chiêu thiểm điện này. Đây nhất định là chiêu cuối cùng của lăng trì trong trận đánh này. Đơn giản vì lăng trì đã mang toàn bộ thần lực, khí lực quán chú hết vào chiêu kiếm này. Kích này hết. vô luận thắng bại nhưng cũng không có khả năng hoàn lực đánh tiếp một kiếm này ngọc mãn thiên nếu như vạn nhất đỡ không được chỉ sợ cũng bị lăng trì xẻ thành mấy mảnh nhưng lăng thiên cũng lầm nhầm tính toán việc lăng trì tung ra nhất chiêu đối với ngọc mãn thiên này nhất định sẽ không có được phần thắng hơn nữa còn cầm chắc thảm bại nếu như không phải ngọc mãn thiên từng hứa sẽ không hạ sát thủ lăng thiên chắc chắn sơ phải ra tay tách rời hai người Hắn đơn giản phải lưu lại tính mạng của Lăng Trì Có lẽ cứ để cho tiểu gia hỏa hung hăng này giúp hết một trận xem sao cũng không phải là một chuyện xấu Hơn nữa cũng để cho lão lỗ mãng kia ứng phó thế nào Khinh công lão kém hơn chắc sẽ gặp khó khăn một chút Đáng tiếc, Lăng Thiên lại sai lầm rồi Hắn đánh giá quá thấp con người Ngọc Mãn Thiên cũng đánh giá thấp thực lực của Ngọc Tam gia Việc lựa chọn thời cơ xuất ra nhất chiêu này của Lăng Trì là hoàn toàn đúng lúc, nhưng lại không nằm ngoài dự đoán của Ngọc Mãn Thiên. Ngọc Tam gia kinh nghiệm thực chiến đâu phải chỉ hơn tiểu bối Lăng Trì kia một hai lần. Chiến thuật của Lão từ đầu tới giờ vẫn là dĩ bất biến ứng vạn biến. Chỉ chờ tới khi Lăng Trì không thể kéo dài thế công này mà triển khai phản công. Nhưng cũng không giống như Lăng Thiên tưởng tượng. Lão mặc dù thân thể có chậm chạp hơn, nhưng tốc độ xử kiếm thì không kém. Lấy nhãn lực và thực lực của lão sớm đã có thể quyết thắng chiêu này của lăng trì rồi. Nhưng nhất định sẽ có kết quả không tốt. Lăng trì nhẹ thì nổi thương khó dậy nổi, nặng thì mất mạng. Cũng không phải hoàn toàn vì lời hứa hẹn ban đầu. Nên biết rằng vũ giả luôn có bản năng tự vệ rất lớn. Đám người Lăng Trì từ trước tới giờ đều toàn lực công sát Ngọc Mãn Thiên chưa bao giờ lưu thủ Có thể nói là sát khí tứ phía, sớm đã vượt qua cái gọi là luận võ rồi Cứ như nhất chiêu này của Lăng Trì toàn lực thi triển sát chiêu công kích Ngọc Mãn Thiên Xuất phát từ bản năng của võ giả Nếu Ngọc Mãn Thiên toàn lực phản kích, làm thương nặng thậm chí đánh chết Lăng Trì thì cũng không ai trách được lão mà lăng thiên mặc dù trải qua hai thế giới, luôn trọng kết quả hơn quá trình. hắn mặc dù thành tâm đối xử tử tế với thuộc hạ nhưng lại bỏ qua việc bồi dưỡng tính cách của họ. chính vì vậy đám người lăng kiếm, lăng trì, lăng phong kia ai cũng sống như được đúc ra từ một cách khuôn. lăng thiên trong cố ý mà lại vô tình kiến tạo ra một đám người dưới trứng lăng kiếm với tính cách dị thường. Lúc này, kiếm còn chưa tới mà ngọc mãn thiên đột nhiên phát hiện có gì đó khác thường. Rõ ràng lăng trì đã có chút đột biến trong chiêu kiếm xuất hiện một lực lượng hủy diệt vô cùng khủng bố, sát khí ngất trời. Sắc mặt lão biến đổi tiểu dưỡng này muốn gì đây? Lấy tu vi võ học của các ngươi, chẳng lẽ lại không hiểu rằng ta đã nhiều lần hạ thủ lưu tình sao? Ta cùng các ngươi luận bàn còn các ngươi lại chiêu chiêu đoạt mệnh. Thức thức sát khí... Chẳng lẽ đây là một một cái cái gì? Một âm mưu sao? Xuất phát từ bản năng tự vệ của một tiên thiên vũ giả tiềm thức ngọc mãn thiên nghĩ muốn toàn lực phản kích. Tiểu dưỡng này mặc dù là nhỏ nhất trong đám năm người nhưng võ công lại là mạnh nhất. Chiêu thức thuần thục thân pháp tinh diệu thậm chí đã không dưới lăng kiếm. Đặc biệt, mấy ngày trước, tu vi nội công của hắn đã đột phá Kinh Long thần công tầm thứ năm. Tuy nhiên, nếu như Ngọc Mãn Thiên thật sự toàn lực phản kích, Lăng Trì khẳng định sẽ không bị thương. Hắn chắc chắn chết. Nói thì dài nhưng diễn biến thì cực nhanh. Ngọc Mãn Thiên cũng không còn nhiều thời gian tính toán. Tiềm thức kích động. Thân thể xoay quanh. Lộ gió phản ứng từ bản năng tự vệ của một tiên thiên vũ giả. Nhất thời một đạo kiếm quang nổi lên tạo ra một đóa hoa sen sáng rực bao quanh thân thể. Đây chính là kiếm chiêu tuyệt đỉnh mà Ngọc Mãn Thiên đã từng sử dụng đối phó với Lăng Kiếm. Cầu Cầu Liên Thai. Lăng Trì có thể ép Ngọc Mãn Thiên xuất ra chiêu Cầu Cầu Liên Thai này vậy đã đủ để hắn tự hào rồi. Bất quá, ở một bên xem cuộc chiến Lăng Thiên ngay lập tức ý thức được điều gì đang xảy ra. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã muộn. Muốn ra tay ngăn cản cũng không còn kịp. Chỉ cần hai chiêu này tương giao, Lăng Trì hẳn phải chết. Thậm chí ngay cả cơ hội trọng thương để bảo vệ tính mạng cũng không có Về phần đám người lăng kiếm Một phần vì tu vi nhãn lực chưa tới Phần khác lại mới vừa rồi dốc toàn lực giao thủ với đối phương Cũng xuất ra những chiêu sát thủ tối hậu không ý thức được nguy hiểm Song phương bảo kiếm vừa giao kích trong nháy mắt Trên bộ mặt luôn kiêu ngạo của ngọc mãn thiên lộ ra một tia hiểu ý Một trận tiếng nổ liên thanh do kim thiết giao kích trôi qua Thân thể lăng trì nửa trên trống không mềm nhúng bay ra ngoài. Ngọc mãn thiên lão đảo lui về sau mấy bước. Vốn là hồng quang đầy mặt giờ chuyển sang một vẻ trầm trọng, đỏ sấm, lão trầm rãi hướng về phía lăng trì. Lăng trì không chết. Lăng kiếm đã nhanh chóng phóng người lên, đỡ lấy thân thể lăng trì khi còn đang lơ lượng trên không trầm rãi hạ xuống. Đưa tay thăm dò hơi thở. Nhanh chóng lấy một viên dược hoàn. Đúc vào trong miệng. Đồng thời một tay đặt trước tim Tay kia đặt sau lưng đưa công lực tinh thuần cuồn cuộn đi vào Thương thế Lăng chỉ cùng với những người khác cũng không ngoài dự tính của hắn Mặc dù so với bọn Lăng Phong có chút nặng hơn Nhưng Trung Quy không đáng ngại Tại giữa sân trừ Ngọc Mãn Thiên gia Ở ngoài chỉ có Lăng Thiên mơ hồ hiểu được chuyện gì vừa xảy ra Lấy võ công Ngọc Mãn Thiên mà nói Tình hình vừa rồi mặc dù giống như cực kỳ nguy cấp nhưng lại hoàn toàn nằm trong sự khống chế của lão. Tuy nhiên khích cuối cùng của lăng trì lại quá mức hung hiểm. bộc phát cảm giác bất an sâu thắm trong lòng ngọc mãn thiên khiến lão không kìm nén được. Bị bản năng tự vệ thúc giục. Phát ra mười thành công lực thi triển cửa cửa liên thai. Nếu hai chiêu này tương giao đương nhiên lăng trì phải chết. Mà với cục diện hôm nay. Mặc dù Ngọc Mãn Thiên từng hứa hẹn không ra chiêu sát thủ Nhưng năm người ai cũng đem toàn lực sanh tử công kích Ấp người mãi như vậy Nói trắng ra nếu Ngọc Mãn Thiên vừa rồi có đánh chết lăng trì thì cũng không có gì là quá đáng cả linh 202 Nhất cử sổ đắc Nhưng Ngọc Mãn Thiên lại không phải là người như vậy Tính tình của Ngọc Mãn Thiên tuy hung hăng Hiếu chiến Duy có tâm địa của hắn là tốt nhất Một lời nói đáng giá nghìn vàng Cũng ái tài nhất Cơ hội như vào thời khắc cuối cùng khi binh khí tương giao hắn đột nhiên có phản ứng Sau khi tâm niệm vận chuyển như điện Để bản thân mình chịu thương tổn Cường hành thu hồi ba thành của kinh lực đã toàn lực phát huy Nếu không với công lực của lăng trì Sao có thể đỡ được một kích toàn lực của ngọc mãn thiên Cho dù chỉ bảy thành thôi cũng đã không chịu nổi rồi Ngất đi ngay tại đương trường Có điều không có gì đáng ngại tới tiểu mệnh. Lăng thiên nhất thời trong lòng có hàng trăm cảm xúc đan xem Mình quá tự cho là đúng Ngọc mãn thiên người ta là nhân vật số 3 của Ngọc gia Là tuyệt đỉnh cao thủ tiên thiên cảnh giới Người ta sao phải huấn luyện tiểu binh cho ngươi Bị người ta đánh mà không hoàn thủ Nếu lăng trì vừa rồi có gì bất chắc Mình có thể trách Ngọc Mãn Thiên không giữ lời hứa chăng Bất kỳ một cao thủ cấp thiên tiên nào đều không phải là cho không Mình vô hình chung đã thiếu Ngọc Mãn Thiên một món nhân tình rất lớn Với tính tình của Ngọc Mãn Thiên Vị tất đã thèm nhớ tới chuyện này Nhưng mình thì có thể không nhớ chăng Không lâu sau Lăng trì rên lên một tiếng rồi mở to mắt vừa rồi khi hắn rơi xuống lưu lại một tâm nhãn vào sát na trường kiếm tiếp xúc đột nhiên cảm thấy một chiêu đó của ngọc mãn thiên ẩm chứa uy lực tuyệt đại liền phân ra một cố nội lực để đề phòng bảo vệ tâm mạch thế nên hắn chỉ bị nội lực cường hoành của ngọc mãn thiên trấn cho ngất đi tuy bị nổi thương nhất định nhưng không có đáng ngại lớn đối với thân thể Ngọc Mãn Thiên nhìn sáu tên tiểu dược ở trước mặt. Mắt bắn ra ánh sáng kinh ngạc. Hắn là một người cực kỳ ái tài. Nếu không vừa rồi đã không thà rằng để bản thân chịu nổi thương mà cường hành thu lại ba thành công lực. Sáu người này. Chọn ra bất kỳ ai cũng là một kỳ tài tập võ hiếm thấy. Đặc biệt là tên đại ca lăng kiếm và lăng trì nhỏ tuổi nhất. Thành tựu sau này của hai đứa này quả thực có thể dùng từ không thể hạn lượng để hình dung. tin chắc trong vòng 10 năm, Lăng Kiếm và Lăng Trì sẽ có cơ hội cực lớn để đuổi kịp mình hiện tại. Chỉ là nếu nói bọn chúng hiện tại có thể đánh thắng mình thì đúng là vọng tưởng, trừ phi bọn chúng năm người cùng lên. Bởi vì ngoài Lăng Kiếm ra, với thực lực của năm tên tiểu dụng này, mình lấy một địch ba vẫn có thể thắng, chỉ là tốn nhiều thời gian mà thôi. Nếu lấy một địch 4, tính ra đại khái có thể bình thủ với công lực của mình và sức chiến đấu dẻo dai mà luận, thắng lợi cuối cùng chắc vẫn là mình. có điều khả năng lớn nhất vẫn là lưỡng bại câu thương. còn nói tới lấy một địch năm, mình tất nhiên sẽ bại, nhưng vẫn có lòng tin có thể đả thương ít nhất ba người. có điều vì công tử mà bọn chúng nhắc tới lại có thế lấy một địch ba mà mà chiến thắng dễ dàng. như vậy thì nếu đem ra so sánh. Ngọc mãn thiên lập tức phát hiện mình có thể thực sự kém hơn một mập Trong lòng không khỏi có chút chán nản. Chẳng lẽ thiên tài hiện tại lại không đáng tiền như vậy à Hắn là một hán tử lỗi lạc tính cách ngay thẳng Từ trước đến nay luôn nói một là một, nói hai là hai Võ công đã không bằng người, cũng không có gì là không tiện thừa nhận Mình cho dù có thực lực lấy một địch ba Nhưng dấu sao không thể chiến thắng dễ dàng, thua thì là thua Tham gia mấy vị hương đệ này của ta thế nào Ngọc mãn thiên vốn có lòng nhận thua Đang muốn mở miệng thì bên cạnh đã truyền tới giọng nói của lăng kiếm Thở dài một tiếng khen ngợi từ tận đáy lòng Không tồi Dừng một chút lại thêm một câu Vô cùng không tồi Ai nhân tài cấp cao như thế này há chỉ là phi thường không tồi thôi đâu Thế hệ trẻ tuổi của cả Ngọc gia Có thể có được trình độ như thế này Trong mấy chục người nhiều nhất cũng chỉ có hai ba người mà thôi. Ngọc Mãn Thiên trong lòng không khỏi thổn thức. Đường đường là Ngọc gia. Ngàn năm nay đều tự cho mình là võ học đệ nhất thế gia. Hôm nay không ngờ lại phát hiện ra lực lượng hậu bị của mình không ngờ lại không bằng một tổ chức sát thủ nho nhỏ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Tam gia chắc hẳn đã nhìn ra rồi. Mấy vị huyên đế này của ta, công phu của mỗi người đều bất phàm. hơn nữa bọn họ đã luyện võ cùng nhau rất lâu có một bộ chiến thuật liên thủ rất tinh vi với võ công siêu chắc của tam gia lấy một địch hay có lẽ có thể thắng được nhưng lấy một địch ba hy vọng chiến thắng chỉ sợ là vô cùng mỏng manh lăng kiếm nhìn ngọc mãn thiên trầm trầm nói trên mặt cũng đã mất đi vẻ lạnh lùng vốn có Chỉ là trong mắt vẫn lói lên một cố ý tứ cổ quái mà Ngọc Mãn Thiên nhìn không ra Ánh mắt Ngọc Mãn Thiên lói sáng, nói Chưa chắc đã vậy, Ngọc Mố tự tin có thể chiến thắng bất kỳ ba người nào trong đám hương đệ của ngươi Nhưng không thể dễ dàng ứng phó như công tử của ngươi Tính như vậy thì Ngọc Mố nhận cam bái Hạ Phong là đúng Tự cảm thấy võ khí không bằng người, không ngờ cũng không dám tự xưng là tam gia nữa Ha ha ha lăng kiếm bật cười lớn tam gia nếu nghĩ vậy thì sai rồi sai ngọc mãn thiên đột nhiên trợn mắt lên ngẩng cao đầu nói sai là thế nào chẳng lẽ công tử của các ngươi không thể dễ dàng chế thắng ba người hay là tiểu tử ngươi vừa rồi đã lừa ta tiểu tử lão tử tuy rất thích ngươi nhưng ngươi dám lừa lão tử lão tử cũng sẽ xử ngươi tam gia xin đừng giận điều ta nói tất nhiên là sự thật Có điều có một chút không khớp. Lăng kiếm mỉm cười, nói. Tam gia chắc không biết, vỗ công của ta và mấy vị hương đệ đề đều là do từ tay công tử truyền thụ Tam gia hiểu ý của ta chứ? Ngọc mãn thiên ngớ người ra, sau đó thì ha ha cười lớn, cười rất khoái chí cơ hồ cả nước mắt cũng trào ra. Thì ra lại như thế, ta đã nói mà. Ngọc tam gia cao hứng trách. Lần trước đã gặp công tử của ngươi. Tuy chỉ giao thủ mấy chiêu Nhưng cũng có một chút liễu giải về hắn Công phu của hắn tuy rất khá Nhưng công lực thì chưa đạt tới tiên thiên chi cảnh Sao có thể lấy một địch ba mà dễ dàng đánh thắng mấy tên tiểu dụng này Thì ra là như vậy Ha <cười> ha Mẹ nó Hắn tự mình đối phó với đồ đề của mình Tất cả võ công đều nắm gió toàn bộ trong lòng Tất cả chiêu thức cũng thuộc nằm lòng Đương nhiên có thể thắng mà không tốn chút sức nào rồi Huống chi Mấy tên tiểu tử này đối phó với sư phụ của mình Đương nhiên không thể dùng những sát chiêu đồng quy vu tận gì đó Như vậy thì khí thế sẽ yếu đi Không bại mới là chuyện lạ Lão tử hiện tại đối với võ công của chúng cũng đã liếu giải không ít Tin rằng đối với bất kỳ ba người nào trong số chúng Tự nhiên có thể chiến thắng Nếu tính như vậy, thực lực của công tử ngươi Chính là của cái tên tiểu tử áo trắng đó Đoán chừng trước mặt ta thì giảm đi ba thành Giữa ta và hắn tối đa là ngang ngửa nhau Nếu hắn còn chưa đạt tới tiên thiên chi cảnh Người chiến thắng cuối cùng tất nhiên là tam gia ta Làm ta giật cả mình Ha ha ha Tuy miệng thì than vãn Nhưng từ chàng cười này có thể nghe ra Trong lòng Ngọc Tam gia thì thật là rất cao hứng, rất sướng khoái. Ngọc Mãn Thiên giấu sao cũng là một võ si kết quả phân tích không sai một chút nào. Thậm chí căn cứ vào các phương diện để nói là giảm đi ba thành cũng là một phán định thật phần chính xác. Nhưng điểm xuất phát của Ngọc Mãn thiên lại hơi sai lầm. Vì hắn luôn tin vào lời của Lăng Kiếm Thủy Trung cho rằng Lăng Thiên chỉ có thể chiến thắng ba người liên thủ. Từ đó mà đoán ra thực lực của hắn. Còn trên thực tế trong lời nói của Lăng Kiếm chỉ là nói ba người bọn Lăng Trì liên thủ thì Lăng Thiên có thể dễ dàng đánh bại. Nhưng lại không có nói năm người liên thủ thì thế nào. Mà trên thực tế, cho dù năm người bọn Lăng Trì liên thủ, Lăng Thiên vẫn có thể đánh bại. Đương nhiên, đây vẫn là bởi vì Lăng Thiên gần đây đã thành công đột phá tầng thứ 8 của Kinh Long thần Tông tới cửa trọng cảnh giới. Nếu không muốn thắng năm người liên thủ cơ bản cũng rất khó khăn đã như vậy thì mau đi báo cho tên tiểu tử áo trắng đó đi Bảo hắn tranh thủ thời gian đến đánh với ta một trận Độ để như vậy, năng lực của sư phó có thể đoán được Ngọc Mãn Thiên rất hứng chí nói đầu ấp thoáng đạt như hắn hoàn toàn không để chuyện vừa rồi vào trong lòng Tuy là nói vậy, nhưng mà tam ra Lăng kiếm mặt bất đắc dĩ, nói Nhưng điều kiện và công tử đã định thi không thể thay đổi Điểm này xin tam gia lượng thứ cho Hỗn đàn Ngọc Mãn Thiên bắt đầu tức giận Đây rõ ràng là chiếm tiện nghi của Lão Tử mà Có mua rau thôi mà cũng mặc cả đi mặc cả lại Tên ra hỏa áo trắng đó không ngờ lại là một nhất khẩu giới Lão Tử không làm Hơn nữa, vừa rồi Lão Tử bị Có thể nào thì hôm nay Lão Tử cũng không thể thắng được Ba tên tiểu dựa bên đó liên thủ Nhưng vẫn muốn quá chiêu với tiểu tử áo trắng, bán rau, nhất khẩu, giới Sáu người ở dưới cây đều giờ khóc giờ cười. Tư tưởng của vị Ngọc Tam Gia này cũng quá thiên mã hành không đó. Thực sự không biết là hắn làm thế nào lại nghĩ ra cách hình dung này. Người trên cây lại rơi vào trầm tư, nhân vật như thế này thật sự đáng để thâm giao. Ê, Tam Gia! Công tử của ta không bảo là Tam Gia phải thắng trong một trận. Hôm nay không được thì hôm sau cũng có thể mà Lăng kiếm chớp chớp mặt Dầm gì nói Vào giây phút này Lăng kiếm đột nhiên cảm thấy rất đắc ý Bởi vì hắn cảm thấy mình bắt chước kiểu nói của lăng thiên Tựa hồ như đã có chút sống như thật Đối với lăng kiếm trước giờ luôn lấy lăng thiên làm gương mà nói Không nghi ngờ gì nữa Đây là một chuyện rất đáng để cao hứng Hả? Thế là ý gì? Nói thẳng ra đi đừng có út út mở mở nữa Ngọc Mãn Thiên lập tức cảm thấy hồ nghi Hắn chỉ là đầu óc đơn giản chứ không phải là đầu ngốc Tựa hồ như người thấy mùi của âm mưu gì đó Lập tức trở nên cảnh giác Thi thi thi Lăng kiếm họp theo bộ dạng của Lăng Thiên cười mấy tiếng Nói Hôm nay không thể chiến thắng Vì tất ngày mai cũng không thể chiến thắng Nhất định sẽ có một ngày có thể chiến thắng Hắc hắc Ngọc mãn thiên mắt lóe sáng. Ý ngươi là gì? Lăng kiếm mỉm cười, không ngờ lại là là một nụ cười có ý nghĩa rất sâu xa. Tam gia yên tâm, Chỉ cần tam gia nguyện ý. Tùy thời có thể đến đây. Ta sẽ tùy thời an bài cho bọn họ cùng tam gia đối luyện. Cho tới một ngày, tam gia có thể thắng ba người liên thủ. Nhưng vậy không chỉ làm thỏa mãn sự nhàm chán của tam gia. hơn nữa còn có thể nhanh chóng đề thăng võ ký của tam gia hơn nữa có công tử của ta ở phía trước đời ngài há <cười> hạ chuyện lời cả đôi ba đường tam gia sao lại không làm chương hai trăm linh ba tá quân luyện binh ngọc mãn thiên tuy lỗ mãn tính tình thẳng thắn nhưng không phải là một thằng ngốc nghĩ một chút liền hiểu ra ý tứ của lăng kiếm mẹ kiếp các ngươi tính toán hay lắm Không ngờ lại lôi tam gia ta tới luyện binh. Không sợ phải lấy tiểu mệnh của mình để góp vào ư. Dưới tay các ngươi có chuẩn mực, dưới tay tam gia cũng có, có điều với trình độ của các ngươi. Tam gia nói quá lời rồi. Lăng kiếm không phủ nhận, nói. Mấy tên tiểu tử này quả thật là phải ma luyện thêm, nhưng chuyện này đối với tam gia cũng có không ít chỗ tốt. Tam gia chẳng lẽ lại không dám ư. ngọc mãn thiên lập tức trở nên trù trừ từ lần bại trước dưới tay lăng thiên tuy ngày đó tình huống đặc thù nhưng đã bại thì là bại trong lòng ngọc mãn thiên hiện giờ chỉ có một tâm tư duy nhất là mau chóng đề thăng thực lực rồi tìm lăng thiên gỡ lại trận thua lần trước mấy ngày này cao thủ của các đại thế xa đều trở nên điên cuồng một mặt đương nhiên là vì sự gây chia rẽ của lăng thiên Mà mặt khác cũng sắp tâm lấy chiến tranh để nuôi chiến tranh của bản thân Nhưng hiện tại mỗi đại thế gia đều đã đánh một lần Ngọc Tam Gia hiện tại lại có chút sành dối chẳng biết làm gì giấu sao thì cũng không thể hết lần này đến lần khác đi tìm người ta làm phiền Nếu từ phương diện này mà nói đề nghị của Lăng Kiếm đương nhiên là gãi đúng chấu ngứa Có sảng bồi luyện miễn phí để giúp mình đề cao thực lực Đương nhiên là chuyện cầu còn chẳng được. giấu sao giúp những hài tử này để thăng một chút thực lực cũng không tồi. Mình cũng rất thích mấy tên tiểu tử này. Nhưng Ngọc mãn Thiên cũng hiểu. Mấy tên tiểu gia hỏa ở trước mặt đây thuần túy chính là đang ở giai đoạn trưởng thành nhanh chóng. Đang dần dần lộ ra răng nanh của mình. Cỏ sát võ khí, đề cao thực lực, đây là một chuyện qua lại lẫn nhau. Thực lực của mình tất nhiên cũng sẽ vì thế mà đề cao. Còn người bồi luyện cùng mình đương nhiên cũng nước lên thì thuyền lên Theo đó tăng lên một tầng Nếu mình không có đột phá Ngược lại giúp mấy tên gia hỏa cực kỳ nguy hiểm này để thăng thực lực Vậy thì thuần tuỳ là được không bằng mất Trong võ lâm một khi xuất hiện sáu nhân vật nguy hiểm như thế này Sẽ ảnh hưởng rất lớn đến địa vị bá chủ của Ngọc Gia Làm như vậy, Rốt cuộc là mất nhiều hơn hay là ngược lại đây chủ trừ hồi lâu ngọc tam gia không ngờ vẫn không đưa ra được chủ ý bỏ qua cơ hội này mình tất nhiên là vạn lần không nỡ nhưng nếu tiếp nhận thì lại có quá nhiều lo lắng kiếm ca nhìn bộ dạng lần khà lần khan của ông ta thật chẳng thống khoái tí nào chúng ta quay về đi nhìn thấy nam nhân không có đảm lược như vậy ta bực mình lắm ai hôm nay tới đây thật chẳng đáng Lăng Trì ở bên cạnh nhìn ra sự do dự trong lòng Ngọc Mãn Thiên Con ngươi lay chuyển nói ra mấy câu Mấy câu này chính là đã chọc chúng chỗ yếu hại của Ngọc Mãn Thiên Thằng tiểu ruột ngươi sao lại nói như vậy Vừa rồi nếu không phải là tam gia Ngọc Mãn Thiên trợn mắt muốn nổi cáu Vâng, vâng, kiếm ca chúng ta về đi Mấy người bọn Lăng Phong và Lăng Trì rất hiểu nhau Cho nên lập tức minh bạch ý tứ của hắn âm ý dễu cợt Ngọc Tam ra Một đám tiểu vương bát đàn Câm miệng cho ta Ngọc Tam thực sự nổi giận đặc biệt là tên tiểu bát đàn ngươi Ngươi thì biết cái gì Ngươi là một thằng danh con Ngọc mãn Thiên bước về phía Lăng Trì như hung thần áp sát Dưới cơn kích động Nước miếng trong miệng bay tung tóe Bắn vào đầu, vào mặt Lăng Trì Trong bộ dạng của hắn Tựa hổ như Lăng Trì chỉ, chỉ cần nói thêm một câu Thì sẽ đánh cho tên gia hỏa này biến thành đầu heo. Lăng trì không chút sợ hãi, ngẩng đầu lên nói. Ta không biết cái gì. Một chuyện nhỏ xíu như thế này, ông do dự đến cả nửa tiếng còn nói cái gì là nhân vật số 3 của Ngọc Gia. Tới hiện giờ vẫn chưa thể quyết định. Ông nói xem ông có phải giống như mấy mụ già không, may mà trên mặt ông còn có nhiều dâu đấy. Đánh rắm, cái gì mà nửa tiếng. Ngọc mãn Thiên nhảy lên trồm trồm. Ta nhiều nhất cũng chỉ do dự một chút thôi. Tên Tiểu Tử ngươi không ngờ lại nói ta do dự đến cả nửa tiếng. Vừa rồi ta không nên hạ thủ lưu tình để cho ngươi bị thương rồi chết luôn đi. Mà ai nói Lão Tử không dám đáp ứng? Lão Tử hiện tại đã đáp ứng rồi. Tiểu Vương bát đàn, ngươi nếu còn dám nói Lão Tử sống mấy mộ già, Lão Tử bóp ngươi như bóp trứng. Ngọc Tam gia đã quyết định chủ ý Lớn tiếng nhận lời Ờ, lăng chỉ khẽ nấp một tiếng Mắt thấy mục đích đã thành Đương nhiên không cùng hắn đu vó miệng nữa Mục đích đã thành Lăng kiếm cũng không nói thêm gì nữa Trước khi rời đi chỉ nói một câu Tam gia Sau này nếu muốn tới Cứ một mình tới đây là được Ngọc Mãn thiên tuét miệng đáng ứng. Kỳ thật câu này cho dù là lăng kiếm không nói, Ngọc mãn Thiên khẳng định cũng chỉ một mình lén lút tới đây. Ngọc Tam Gia biết, mình mấy ngày tới bởi vì nguyên do bị nổi thương. Đối với sự liên thủ của ba tên này, e rằng lại bị một phen thảm hại. Ngọc Tam Gia luôn coi trọng mặt mũi, sao có thể để người khác thấy bộ dạng nhích nhách của mình. Chỉ cần sau ba ngày, nội thương của mình khỏi tiểu tử, ngươi đợi đó. Hôm nay xa luôn chiến một trận cùng ba tiểu tử này Ngọc Tam gia cảm thấy so với áp chiến cùng đệ nhất cao thủ của tứ đại thế gia còn muốn lao tâm khổ tứ hơn Đặc biệt là trận chiến cuối cùng còn phải chịu chút nổi thương Nếu hiện tại lại đề xuất chiến đấu một trận cùng ba tên gia hỏa liên thủ E rằng chỉ có thể tự chuốc lấy khổ mà thôi Nghĩ tới đây Ngọc mãn Thiên cũng không ở lại nữa Sảng khoái cáo từ rời nơi nhìn thân ảnh khôi ngô của ngọc mãn thiên từ từ tiêu thất ngoài rừng Sáu người đều khôi phục lại bản sắc lạnh lùng của sát thủ Quay sang nhìn nhau Từ trong nhãn thần của mỗi người đều nhìn thấy vẻ hưng phấn Cao hứng lắm ạ Một giọng nói hờ hứng vang lên sau mọi người Sáu người đồng thời quay lại quỳ xuống hành lễ Công tử Lăng thiên một thân áo trắng Ngạo Nghễ đứng trước sáu người Khẽ thở dài một hơi Nói Đứng dậy cả đi Đột nhiên nhìn vào lăng trì Trong mắt lộ ra nét cười ôn um hòa Trận chiến hôm nay Lăng trì bị thương nặng nhất Có điều lợi ích thu được chắc cũng lớn nhất Nhưng Lăng trì Ngươi có biết là Ngọc Tam gia hạ thủ lưu tình không Hắn hạ thủ lưu tình Không thể đâu Lúc cuối cùng Nếu không phải ta cơ linh Ta khẳng định là bị trọng thương rồi hắn nhìn thế nào cũng không sống hạ thủ lưu tình đâu lăng trì tựa hồ như rất khó tin ai các ngươi nhãn lực hạn chế không phát giác ra ngọc tam gia đát lưu thủ kỳ thật không chỉ là các ngươi ngay cả công tử ta cũng luôn đánh giá thấp người này nếu hắn không phải là nhất thời mềm lòng liều mình để chịu bị thương kịp thời thu lại ba thành công lực lăng trì Vừa rồi ngươi đã chết rồi. Lăng thiên mặt lộ ra vẻ kính trọng, ngữ khí cực kỳ trầm trọng. Lăng thiên ở trước mặt mấy tên tiểu tử này luôn dùng một bộ mặt thiết huyết vô tình để xuất hiện. Mặt sức hoành hành. Không chút mềm tay. Nhưng đám người lăng trì trước giờ chưa từng thấy vẻ mặt trầm tịch như vậy của hắn. Mọi người đều cảm thấy hoàng hốt. Lăng kiếm nói. Công tử, ngọc mãn thiên đó thực sự đã lưu thủ sao? ta không cảm thấy hắn thủ thương mà lăng thiên lại thở dài quay sang lăng kiếm à, kiếm ngươi trong bọn chúng có võ công cao nhất chỉ là vẫn cách tiên thiên cảnh giới rất xa ta hôm nay cũng mới chân chính phát giác tính tình của ngọc mãn thiên cực kỳ quang minh lỗi lạc nếu không phải bởi vì nội lực phản phệ mà chịu nổi thương cho dù ba người các ngươi thậm chí bốn người liên thủ cũng chưa chắc đã có thể thắng được hắn ai Lăng thiên từ ngày hôm nay không dám coi thường thiên hạ lăng kiếm chủ trừ một thoáng, nói Công tử thực lực của ngọc mãn thiên mạnh như vậy, chúng ta có phải thay đổi kế hoạch không? Lăng thiên lắc đầu Vậy thì không cần A kiếm Mày ngày sau Vẫn là do ngươi toàn quyền phụ trách Nhưng phải nhớ kỹ Trước tiên là bảo vệ an toàn của mình Bảo lưu thực lực của mình Và đề cao thực lực của mình Với tính cách của Ngọc Mãn Thiên, hắn quyết không thể thực sự hạ sát thủ. Có điều Lăng trì phải nhớ, lần sau gặp lại phải nhận sai với người ta, lời của ngươi vừa rồi hơi quá đáng. giấu sao Ngọc Tam gia đối với ngươi cũng tính là có ơn. Lời của Lăng Thiên tuy lặp đi lặp lại, nhưng bọn Lăng Kiếm vẫn gật đầu lính hội. Đó chính là phải bảo lưu thực lực của mình. Không thể để Ngọc Mãn Thiên moi ra hết vốn liếng Nhưng phải mượn thực lực cường hoành của Ngọc Mãn Thiên để đề, đề cao thực lực của mình. Đối diện với sáu người, Lăng Thiên hòa hoãn nói. Võ công thiên hạ khác đường nhưng cùng đích. Đạt tới đỉnh phòng đều thấy được cảnh sắc giống nhau. Nhưng ta hy vọng các ngươi nhớ ký câu này. Nói xong, hai mắt Lăng Thiên nhìn vào sáu người. Nhãn quan như sấm đánh điện trước Sáu người nhất thời đều run sợ. nhìn không được mà tập trung toàn bộ tinh thần, tay chăm chú, chỉ sợ bỏ qua mỗi một từ mà Lăng Thiên nói. Chỉ có tâm cảnh bình hòa mới có thể đạt tới đỉnh cao của võ học. Lăng Thiên nghiêm túc nói: các ngươi hiện tại đều hơi có hiện tượng bước vào ngã sẽ, ví với con đường sai lầm. Đặc biệt là Lăng Kiếm, loại tình huống này đặc biệt nghiêm trọng. chỉ một mực giết chóc tàn nhẫn vĩnh viễn không thể chân chính bước lên đỉnh cao võ đạo sáu người ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta đều chớp chớp mắt mặt đầy nghi hoặc cuối cùng lăng kiếm lấy hết súng khí nói công tử cách chúng ta luyện vốn là võ công giết người sao có thể bảo trì được sự bình hòa của tâm cảnh ngô xuẩn lăng thiên tức giận từ khi trên thế giới này có võ công tất cả đều là dùng để giết người Không phải võ công giết người thì không thể đạt tới đỉnh cao võ đạo, mà là phải xem tâm cảnh của ngươi thế nào. Lăng Kiếm, tính cách của ngươi đã có chút quá hận đời. Khi cần giết người, các ngươi đương nhiên phải giết, hơn nữa còn không thể lưu tình. Nhưng khi các ngươi không giết người, ta hy vọng tâm cảnh của các ngươi có thể bảo trì sống như người bình thường. Khi nên cười thì phải cười, khi nên khóc thì phải khóc. Khi cần phải giúp người khác, thơ phải ra tay cứu giúp. Hiểu ý ta chưa, chỉ khi cần giết người các ngươi mới là sát thủ. Khi không cần giết người, đừng có lúc nào cũng phô ra cái mặt lạnh như quan tài ra. Chương 204. Vong ăn phụ nghĩa. Lăng Thiên hít sâu một hơi, đưa tay đặt lên vai Lăng Kiếm, mắt nhìn năm người còn lại, xúc động nói: "Các huynh đệ, Cách Lăng Thiên ta cần không chỉ là một đội sát thủ võ công cao cường." Lãnh huyết tàn khúc ta còn một một đội huyên để đáng để ta thác tâm thác mệnh. Ta không chỉ hy vọng các ngươi có thể giúp ta làm việc, còn hy vọng các ngươi mỗi người đều có thể cưới vợ sinh con, mỗi người đều có thể hưởng thụ sự phồn hoa và mỹ hảo trên thế gian này. Các ngươi đều là đệ đệ của Lăng Thiên ta. Các ngươi hiểu ý ta chứ? Tiêu Cô Nương Mỗi ngày đều chạy ra ngoài như vậy Không mệt à Ta chỉ là rất quan tâm tới nàng thôi Lúc Lăng Thiên quay về phủ thì đã gần giữa chưa Vừa hay gặp phải Tiêu Nhãn Tuyết và Tiêu Phong Dương đang dẫn theo mấy cao thủ hộ về của Tiêu ra Trong tay cầm bao lớn bao nhỏ Tựa hồ như đi tặng lễ vật cho ai đó Đang xài bước ra cửa Tiêu Nhãn Tuyết vừa nhìn thấy Lăng Thiên Đột nhiên mặt ửng đỏ Tựa hồ như có chút xấu hổ Nhưng lại hung hăng chừng mắt nhìn hắn Lạnh lùng nói Lăng đại công tử chơi chán rồi lại về đó à Hôm nay chơi có vui không Lăng thiên ngây người thầm nghĩ nha đầu này chẳng lẽ tới thời kỳ mãn kinh trước thời hạn à Sao lại hỉ nộ vô thường như vậy Vừa đỏ mặt vừa tức giận thật đúng là hiếm thấy Lăng thiên đâu biết từ sau ngày đó khi hắn khoe khoang một trận trước mặt tiêu Nhạn tuyết Và chơi tiêu nhạn tuyết là ếch ngồi đáy giếng Nàng ta mấy ngày nay đều đóng cửa không ra ngoài Không biết là đã tra cứu bao nhiêu tư liệu điển tịch Mới phát hiện mình không ngờ thực sự là là hiểu biết về Nam Hải tử Đàn Châu không bằng lăng thiên Không khỏi vừa xấu hổ vừa tức giận Nếu lăng thiên chỉ khoe khoang khoác lác Trên thực thi thì không có chuyện đó Tiêu nhãn tuyết cũng sẽ không tức giận. Nhưng ai ngờ đó lại là thật. Khiến cho tiêu nhãn tuyết cảm thấy mình thua một tê. Dơ. À. Quy. Quy. Nơ. T. Hơn. E. Trả đũa lại. Thấy lăng thiên. Đương nhiên là có chút khó chịu rồi. Lăng thiên bất ngờ lại hành lễ với tiêu phong dương mỉm cười nhìn tiêu nhãn tuyết. ối tiêu cô nương hôm nay trang điểm quốc sắc thiên hương như vậy chẳng lẽ lẽ là đi ra mắt ạ hắn kéo dài hai chữ chẳng lẽ ba chữ sau cùng thì đột nhiên nói ra tạo một loại cảm giác đột ngột cho người nghe tiêu nhạn tuyết vốn giỏng tai lên nghe xem hắn rốt cuộc muốn nói gì nào ngờ lại là câu đó không khỏi đỏ mặt hầm hực mắng ra mắt ra mắt cái đầu ngươi đó Lăng thiên ha ha cười lớn, xài bước tới cửa rồi lại đột nhiên quay người lại tựa như vô ý mà lại cố ý hỏi "A tiêu cô nương, xin hỏi một câu cuộc bán đấu giá của quý phủ sẽ diễn ra trước hay sau nhã văn hội Lời nói vừa nói ra tiêu nhạn tuyết và tiêu phong dương đồng thời dừng bước, nhanh chóng đánh mắt ra hiệu cho nhau Tiêu nhạn tuyết cẩn thận nói, thời gian, vẫn chưa định, lăng công tử có gì dặn dò chăng Lăng thiên nhíu trước mắt cười hi hi Không có gì chỉ là hiếu kỳ hỏi chơi thôi Đại hội như vậy không có bổn công tử tham dự tất nhiên sẽ mất vui đi nhiều Trong lòng thầm nghĩ cách đánh mắt ra hiệu của tiêu phong dương và tiêu nhãn tuyết có ý tứ gì vậy Tiêu ra nếu hiện tại vẫn chưa quyết định thời gian Vậy cơ bản là để sau nhã văn hội ư Lăng thiên trong lòng cười ha ha Nhìn đôi vai gầy guộc, Dâu đen phất phơ Thân hình tiên phong đạo cốt của tiêu phong dương đầy thâm ý. Trong lòng không khỏi cười hắc hắc. Ai tế bào nghệ thuật đừng có đậm như vậy chứ tiêu nhị ra. Lăng thiên không nói gì nữa. Quay người vào phủ. Nhưng vào thời khắc hắn quay người. Cảm thấy ánh mắt nhìn xa trong rộng của tiêu phong dương đánh giá mình từ trên xuống dưới đầy ý vì sâu xa. Tựa hổ như khi mình rời đi. Ánh mắt này vẫn theo mình cho tới tận khi đi xa. Vừa vào trong tiểu viện, lăng thần liền chạy ra nghênh đón. Trong lúc nói chuyện lăng thiên mới biết, thì ra sáng sớm ngày hôm nay trong cung có người đến. Nói rằng lăng quý phi mời lão phu nhân vào cung. Lăng lão phu nhân và sở đình nhi đều đã tới đó rồi. Lăng thiên không khói có chút bực bội. Vốn đã nói rõ là mấy ngày cùng mình. Sao hiện tại lại trực tiếp ném mình sang một bên. Mình tuy tuổi còn nhỏ nhưng dấu sao vẫn là một nam tử. Sao có thể một mình vào cung, như thế thì không hay lắm. Dứt khoát không nghĩ đến chuyện này nữa, dịch vế trúc đến dưới cây nho. Ngẩng đầu nhìn một cái lỗ lớn ở bên trên, không khỏi thở dài. Nhớ tới Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia, khóe miệng hắn nở nụ cười. Bất kể tương lai mọi việc phát triển như thế nào, quan hệ giữa mình và Ngọc gia rốt cuộc là địch hay bạn? Ngọc Mãn Thiên vẫn tuyệt đối là một bằng hữu đáng để kết sao Nếu có thể làm bạn với hắn tất nhiên có được nhiều lợi ích Nghĩ ngợi một vòng lại quay về tiêu gia Đám người tiêu gia mấy ngày nay tựa hộ như ngày nào cũng không thấy bóng sáng bất kỳ một ai Bận rộn chạy đi chạy lại giữa các đại gia tộc trong thành Thừa Thiên Sau khi các đại thế lực kéo tới Thừa Thiên Tiêu Phong Dương càng bận rộn hơn Cơ hội như mỗi nhà đều bái phỏng một lượt không biết mệt. Hiện tại tình báo trên bàn Lăng Thiên liên quan đến việc tiêu gia bái phỏng các đại gia tộc trong thành không ngờ trong hai ngày lại dày thêm một chồng. Những tình báo này mỗi lần Lăng Thiên đọc qua trong lòng lại dâng lên một cố nộ hỏa. Hắn cũng biết mục đích của những chuyến đi này của tiêu gia chủ yếu chính là một trường bán đấu giá sau mấy ngày nữa. Nhưng không phải trên danh nghĩa thương nhân trục lợi. Mà đây là thủ đoạn chủ yếu của tiêu gia là mượn thế gây chia rẽ khiến thiên hạ hỗn loạn Lăng thiên dựa vào vế trúc hít mắt lại Đột nhiên khói miệng lộ ra một đường cong tàn nhẫn Trong lòng nảy ra một ý nghĩ ngoan độc Có nên dứt khoát để tiêu phong dương vĩnh viễn ở lại thừa thiên không Quan hệ giữa lăng gia và tiêu gia hiện tại vẫn bảo trì sự hòa hợp lẫn nhau Ít nên ngoài mặt là như vậy Nhưng Lăng Thiên đã nhìn ra rất rõ ràng Giá tâm của tiêu gia đã càng ngày càng không thể săn xuống Một khi tiêu gia khởi sự Vậy thì Lăng gia có quan hệ chặt chẽ nhất với tiêu gia vô luận là có ra tay giúp đỡ hay không Đều tất nhiên sẽ bị liên lụy Kết quả tốt nhất cũng là sẽ bị hoàng thất thừa thiên nghi kỳ Tới lúc đó việc thu hồi binh quyền trong tay Lăng khiếu là chắc chắn Thậm chí còn giam lòng hoặc là trực tiếp hạ thủ tiêu diệt Lăng Gia cũng chưa biết chừng Nếu như vậy đối với Lăng Gia không nghi ngờ gì nữa sẽ là một tai nạn có tính hủy diệt Nhưng tiêu gia rõ ràng là không hề suy nghĩ đến điểm này Hoặc có thể nói là bọn họ căn bản không để chuyện sống chết của Lăng Gia ở trong lơ O oh, Nơ cơm, Lơ A Nơ không Thiên cực kỳ phẫn nộ Ai cũng biết là Tiêu Phong Hàn từng có giao tình mấy chục năm với lăng lão gia tử và lăng lão phu nhân Riêng chỉ với quan hệ nhiều năm nay giữa hai nhà Chuyện hợp tác buôn bán Rồi lăng lão phu nhân ngấm ngầm hữu ý hoặc vô ý cấp cho tiêu gia nhiều tiện ít to lớn Cho nên nói là lăng gia đã giúp đỡ rất nhiều cho tiêu gia cũng không phải là nói quá Nhưng hiện tại tiêu gia rõ ràng là chẳng thèm để ý đến phần ăn tình này Càng đừng nói đến chuyện báo đáp. Thậm chí lần này đám người tiêu phong dương ở trong lăng ra e rằng cũng là một nguyên nhân khiến cho thừa thiên hỗn loạn. Cực kỳ vong ăn phụ nghĩa. Bất kỳ là tiền thế hay là đời này, lăng thiên đều hận nhất là loại người vong ăn phụ nghĩa. Trong mắt lăng thiên bắn ra hai đảo hàn quan băng lãnh. Tiêu ra, ngươi đã bất nhân vậy thì đừng trách ta bất nghĩa. Nếu đã trêu vào ta, một trăm người tiêu gia đến đây đừng hòng một ai chạy thoát được khỏi thừa thiên Tiêu gia ngươi đã có ý gây chuyện ở thừa thiên địa bàn của bổn thiếu gia, vậy thì ngươi chuẩn bị gánh chịu hậu quả đi Lăng thiên nghiến răng hai hàng lông mày dựng đứng như mũi đao Lăng thần yên lặng ngồi cạnh hắn, thấy hắn nhíu mày Biết rằng đang nghĩ đến chuyện rất quan trọng, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không nói gì Chỉ lặng lẽ châm một chén trà, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt hắn. Tên sát thủ Diệp Bạch Phi tới Thừa Thiên làm gì, mục đích là gì? Lăng Thiên đã nghĩ tới việc này, nếu không có nhiệm vụ, sát thủ dạng này quyết không nhàn dối chạy tới Thừa Thiên ngắm cảnh. Nếu như có mục tiêu, vậy thì mục tiêu của hắn là ai? Là đại cửu nhân ngọc mãn thiên của hắn ư? Như vậy có ảnh hưởng đến toàn bộ đại ý của ta không? Xem ra phải tìm cơ hội để bắt lấy hắn Làm rõ mục đích của hắn rồi mới nói tới những thứ khác Có tiếng bước chân khe khẽ vang lên Chính là Ngọc Băng Nhan và Vệ Huyên Huyên tìm tới Từ ngày đó sau khi Ngọc Băng Nhan ở trước mặt Lăng Thiên bày tỏ hết nỗi lòng Hai người tuy đều cảm thấy quan hệ tiến thêm một bước Nhưng Ngọc Băng Nhan rõ ràng lại càng xấu hổ hơn Nghĩ tới mình ở trước mắt hai vị tỉ muội lớn tiếng nói ra tâm sự của mình. Ngọc băng nhăn có một loại cảm giác thất bại chỉ muốn đổn thổ cho đỡ xấu hổ. Hiện tại thấy lăng thiên. Thì lại có một loại cảm giác giống như một cô vợ trẻ vừa qua cửa lần đầu thấy phu quân của mình. Vừa vui mừng lại vừa xấu hổ. Không biết phải làm sao. Tay chân không biết để vào đâu. Lăng thiên có chút buồn cười nhìn ngọc băng nhăn. Khiến cho nàng cúi gằm mặt xuống Hai tay mân mê chéo áo Mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm lăng thiên Rồi thỉnh thoảng ánh mắt hai người chạm nhau Nàng lại cúi mặt xuống giống như con thỏ nhỏ đang khiếp sợ Tuy mặt dịp dung cho nên không nhìn ra được sắc mặt Nhưng cái cổ trắng nón đã đỏ rực Ngay cả cái tai trong suốt cũng thỉnh thoảng lại đỏ lên Lăng thần và vệ huyên huyên nhìn lăng thiên và ngọc băng nhăn trên mặt đều lộ ra nét cười cổ quái Chỉ là biểu tình trên mặt vệ huyên huyên thuần túy là cao hứng cho cho ngọc băng nhăn và có chút ý tứ hâm mộ Còn biểu tình trên mặt lăng thần ngoài có chút cao hứng cho công tử của mình ra còn mang theo một tia gen tuông mờ mờ Khải bẩm công tử, nam cung thế gia nam cung ngọc cô nương bái phỏng muốn cầu kiến công tử Hiện tại đang đợi ở đại sảnh trong phủ Tiếng bầm báo của hạ nhân từ ngoài cửa truyền vào Chương linh 205 Nguy ngôn tung thính khói miệng lăng thiên lộ ra một tia tiếu ý thần bí Ha ha ha Nam cung thế ra Đến đúng lúc lắm Rồi cao giọng nói Bảo với Nam cung cô nương ta chút nữa sẽ tới Ở bên này Ngọc Băng nhan ngẩng đầu dậy Trong mắt không ngờ lại có vẻ ven tuôn Nam cung cô nương Thiên ca, nhân duyên của huyên thật không tồi đó Chư tiểu muội, Tiểu công chúa của tiêu gia Lại còn có một công chúa của nam cung gia Không biết là còn có mấy vị công chúa nữa đây Trong lời nói mang theo tư vị chua xót rất rõ ràng Cái tên củ cải hoa tâm này Ngồi trong nhà mà có tận mấy mỹ nữ đến tìm tận cửa Hết người này đến người khác Thật không biết là hắn tốt số đến mức nào Hôm nay mình khó lắm mới thấy được hắn Hắn không ngờ lại đi bồi tiếp vị cô nương khác Nhất thời cảm thấy chua xót, Không hỏi tiếp được nữa Khịt khịt Lăng thiên hít hít trong không trung nhíu mày nói Sao ở đâu có mùi giấm chua ý nhỉ Không phải là từ trên người ta tỏa ra chứ Không có mà Hôm qua ta tắm sạch lắm rồi Lăng thần và vệ huyên huyên bật cười khúc khích Lăng thần vinh mặt cười nói Công tử lần này chịu khổ rồi, cô nương của Nam Cung ra tới thăm, làm vì thiếu nai nai của chúng ta tức giận rồi. Tuy là trêu dẻo, nhưng trong lời nói lại lờ mờ có ý ghen tuôn. Lăng thiên là loại thông minh, giả vờ cười bất đắc dĩ, nói. Trong nhà có một lão hổ. Công tử gia ta dù có bản sự lớn tới cỡ nào thì cũng không dám. Phải không? Lăng gia đại thiếu nai nai. Lời này tựa như nói với Ngọc Băng Nhan Nhưng kỳ thật lại là nói với Lăng Thần Lăng Thần nghe thấy bốn chữ Đại Thiếu Nai Nai thì mặt đỏ lên Trong lòng vô cùng ngọt ngào Lại xem lấn một chút hoàng hốt Nhất thời không nói gì nữa Hương dám nói ta là hổ cái ạ Cái gì mà Đại Thiếu Nai Nai nói linh tinh Ngọc Băng Nhan cho rằng Lăng Thiên đang nói mình Rất đối tức giận và xấu hổ Lúc này mới nhớ ra khẩu khí vừa rồi của mình giống như thê tử ăn phải giấm chua đang chất vấn trưởng phu Lại nghe thấy lăng thần trực tiếp trêu chọc là thiếu nai nai Trong lòng không khỏi càng xấu hổ Dứt khoát nhe răng múa vuốt lao tới Đôi bàn tay nhỏ cứ nhẹ lưng lăng thiên mà chào hỏi Lăng thiên vung tay Đôi bàn tay nhỏ bé trắng nón của nàng bị hắn nắm trúng Cố ý mân mê sờ soạn vài cái Ngọc băng nhan mặt lại đỏ rực, dùng sức rụt lại. Lăng thiên há ha cười lớn, nói. Đại Mỹ nhân được đưa đến tận cửa tiện nghi này không chiếm thì khó tránh khỏi không phải với bản thân. Hai tay nắm chặt, hơi dùng lực, lập tức ôm Ngọc băng nhan vào lòng. Ngọc băng nhan hử một tiếng, hơi rãy rua. Lăng thiên ré vào tai nàng nói. Nếu vì nam cung cô nương có một nửa sự đáng yêu của nhan nhi. Ta thực sự có thể suy nghĩ một chút Nhưng đáng tiếc Loại nữ tử rắn xếp như vậy Ta vừa thấy đã muốn tránh xa rồi Ngọc băng nhăn lại hử một tiếng Có điều tiếng hử này so với tiếng trước thì hoàn toàn khác nhau Nàng lập tức yên tâm Ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn Đôi bàn tay nhỏ cuối cùng cũng thực hiện được ý đồ Hung hắn nhéo lên hung lăng thiên Một tiếng thét thê thảm lập tức vang lên khắp tiểu viện Nam Cung Ngọc có chút buồn bực ngồi trong đại sảnh của Lăng Phủ bên cạnh có một thanh niên vẻ mặt lãnh tuấn. Đằng sau có bốn tùy tùng đứng khoanh tay. Vẻ mặt của Nam Cung Ngọc hơi có chút không chịu nổi nữa. Tên công tử hoàn khố này nói sẽ lập tức đến mà không ngờ lại dây dưa mãi chưa đến. Trung trà cứ rót rồi uống uống rồi rót, sớm đã chẳng còn chút vị trà nào nữa rồi. Hôm nay thiên hổ sẽ cùng tới với Nam Cung Ngọc. chỉ là nam cung thiên hổ sau trận chiến cùng với ngọc mãn thiên mặt sớm đã giống như là bị trăm con ông vò vẽ đồng thời trích lên thực sự là không dám ra khỏi cửa hơn nữa với tính cách của nam cung thiên hổ nam cung gia chủ không yên tâm để hắn đi theo quả thực là quá khinh người trong con mắt của nam cung ngọc bắn ra vẻ độc ác lăng thiên Rồi sẽ có một ngày ngươi rơi vào tay ta, chắc chắn ta sẽ rửa sạch nỗi sỉ nhục ngày hôm nay. Ha ha ha. Nam cung cô nương giá đáo, bản công tử thực sự cảm thấy rất vinh hạnh. Một chàng cười giả tạo vang lên, Lăng Thiên sải bước tiến vào trong phòng, mặt đầy niềm nở. Lăng công tử khách khí rồi. Cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, Nam cung Ngọc Cố nặn ra một nụ cười. Sớm đã nên tới bái phòng công tử Chỉ là trên người bận biểu mấy việc vụn vặn nên chưa thể tới Hôm nay mạo muội đến đây Mong công tử tha thứ Hà ha, ha ha ha Nam Cung cô nương quá khách khí rồi Vị này là Lăng Thiên nhìn thanh niên mặt mày ngoan lệ Ở bên cạnh Nam Cung Ngọc Mỉm cười hỏi Tại hạ Nam Cung vô danh Nam Cung Ngọc chưa kịp lên tiếng thanh niên đó đã mở miệng xưng tên Giọng nói mang theo vẻ ngạo mạn rất rõ ràng, hiển nhiên là không để Lăng Thiên vào mắt một chút nào. Hả? Há <cười> hạ? Thì ra là Nam Cung vô danh, đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Cung thế ra. đã ngưỡng mộ từ lâu, Lăng Thiên trong mắt lói lên hàn quang. Quả nhiên anh Tuấn bất phàm đó. Nam Cung ngọc có chút bất mãn nhìn Nam Cung vô danh, rồi quay sang nhìn Lăng Thiên mỉm cười nói. Mạo mũi tới đây thật là thất lễ Tiểu muội đã chuẩn bị cho công tử một chút lễ bạc Xin công tử không chê Lăng thiên ử một tiếng cười nói Ta không chê đâu có người tặng lễ Ta tuyệt đối sẽ không chê đâu Lễ vật gì thế Nam cung ngọc đành nuốt lại lời sắp nói ra Mặt nhất thời tức dẫn đến đỏ rực Vốn án chiếu theo lễ số bình thường Lăng thiên thân là chủ nhà Khẳng định phải khách khí một hồi Sau đó lại do Nam Cung Ngọc giới thiệu lễ phẩm mà mình mang đến Đối phương giả bộ từ chối Sau đó thì khách chủ đều vui vẻ nào ngờ tên lăng thiên này chẳng theo lễ số bình thường Trực tiếp nói ra một câu ta không chơi đâu rất chi là bị ủi Giống như thứ Nam Cung ra đưa tới chẳng có chút giá trị nào vậy Nam Cung Ngọc nhất thời bị hắn làm cho tức giận phừng phường Ha, ha Nam Cung Cô Nương tới đây chắc không phải là chỉ để tặng lễ cho Lăng Thiên ta chứ? Lăng Thiên ngồi xuống ghế thái sư ở đại sảnh còn chưa ngồi xuống đã viết hai chân lên. Tay tiếp lấy cốc trà mà thị nữ đưa tới, khẽ nhấp một ngụm, đầu không thèm ngẩng lên hỏi. Đồng thời phất tay, lệnh cho toàn bộ nô bộc trong sảnh lui xuống. Hờ hững nói, có muốn nói gì thì chắc Nam Cung Cô Nương cũng không muốn để ngoại nhân nghe thấy. lăng thiên tự tác chủ trương vậy ngạo mạn phô trương hoàn khố 100% phần trăm lăng thiên sớm đã biết ý tứ của việt nam cung ngọc tới đây nhưng gậy trúc đưa đến nơi mà không có thì còn đợi tới bao giờ huống chi nam cung thế ra không ngờ còn muốn tạo quan hệ với lăng gia lăng thiên thật ra không có hứng thú chơi trò lá mặt lá trái với bọn họ cho nên dứt khoát nói thẳng bức bách bọn họ mau đi vào chính đề Nam cung vô danh hừ một tiếng nặng nề Bước lên một bước Muốn xuất thủ giáo huấn tên gia hỏa trong mắt không coi ai ra gì này Nam cung ngọc kéo gã lại Nhìn về phía lăng thiên cố gắng khống chế để sự tức giận của mình không bạo phát Nói Tiểu mũi lần này tới đây thực sự là có một chuyện đại sự liên quan để sự tồn vong của hai nhà Muốn thương lượng với công tử Không biết công tử có thể làm chủ hay không Tuy hết sức khống chế, Nam Cung Ngọc cuối cũng nhìn không được mà châm chọc hắn một câu. Ý tứ là nếu như ngươi không đủ phân lượng thì mau đổi người khác tới nói chuyện. Lăng Thiên cười lạnh nói, liên quan đến sự tồn vong của hai nhà. Ha ha ha, Nam Cung cô nương hình như có chút nói quá rồi đó. Xin thứ cho Lăng Thiên ngờ nghịch nhưng quả thật là có chút không hiểu. Nam Cung Ngọc thấy rằng dường như đã gợi được sự hứng thú của hắn. Mắt không khỏi sáng lên, nói Hiện tại Dương gia đang hết sức thuận lợi với những đại thế gia đã tới Thừa Thiên bắc Minh Thế gia đã cùng Dương gia kết thành đồng mình Hơn nữa, từ sau khi Ngọc Mãn Thiên Nhân vật số 3 của Ngọc gia tới Thừa Thiên Sau lưng Dương gia lờ mờ có Ngọc gia ủng hộ Mục tiêu chính là Nam Cung gia và Lăng gia Đặc biệt là Lăng gia Mấy chục năm này đều là đối thủ của Dương gia Dương không quần càng muốn diệt trừ thật nhanh Cuộc thế khẩn trương chạm vào là nổ ngay Công tử không thể không đề phòng Vậy có phải là đại sự liên quan đến sinh tử tồn vong không? Hôm qua sau khi Ngọc Mãn Thiên tới trước cửa khiêu chiến Nam cung thế ra chúng nhân đã thương nghỉ hơn nửa tiếng Nhất trí nhận định Ngọc Mãn Thiên chắc chắn do Dương không quần dẫn tới Vô hình trung cửu hận càng sâu thêm một tầng đối với Dương ra Đặc biệt là Nam Cung Thiên Hổ Nằm trên giường mà hận đến nghiến răng nghiến lợi Hắn không phải là hận ngọc mãn thiên Mình dựa vào chân công phu mà đánh không lại người ta Là do mình không có bản sự Người hắn hận chính là cả Dương ra thề rằng sẽ ngắt cái đầu của Dương không quần xuống làm cái bô đi tiểu Dưới tình huống hiện tại Nam Cung Thế Gia tự nhận thấy rằng Kết minh cùng lăng ra đất là tình thế bắt buộc Nếu không đợi Dương Gia móc nối song với các nhà khác Với thực lực Nam Cung Thế Gia ở Thừa Thiên thì chỉ có thể để cho người ta sâu xé Thậm chí chỉ bằng vào thế lực của Dương Gia và Ngọc Gia Nam Cung Gia đã không phải là đối thủ Cho nên hôm nay Nam Cung Ngọc đến đây mang theo lễ phẩm to lớn Chính là để tạm thời ghét minh với Lăng Gia Trong lòng Nam Cung Ngọc đối diện với tên Hoàn Khố Đệ tử Lăng Thiên này nếu không đưa đến thứ gì tốt thì sao có thể khiến hắn ngoan ngoan tới cửa cho nên nam cung ngọc sau khi nghe thấy mấy lão gia của của lăng gia toàn bộ đều vào cung cơ hội tốt như thế này thật khó có được liền lập tức vội vàng tìm tới cửa lăng phủ nam cung ngọc tràn đầy lòng tin đối với mục đích đến đây ngày hôm nay của mình nhưng vạn lần không ngờ rằng sau khi tới lăng gia Lăng Thiên lại bày ra đức hạnh kiểu nắng cũng nắn không tròn Kéo cũng kéo không dài này Khiến Nam Cung Ngọc vô ghế khả thi Dương gia và Lăng gia ta đồng điện xưng thần Giao tình rất tốt Nào có phải là đối thủ lâu năm gì đâu huống chi Nam Cung cô nương lại nói sai về Nam Cung thế gia các người rồi Nam Cung thế gia và Dương gia là tần tấn chi hảo Nam Cung cô nương hình như còn là một nửa người của Dương gia Cô nương nói như vậy. Chẳng phải là khinh lăng thiên ta mắt mù tai điếc hay sao? Lăng thiên cười lạnh nói. Chương 206. Lật áp chủ bài. Khuôn mặt đang tơi cười của Nam Cung Ngọc trở nên tái xanh. Ai nói tên lăng thiên đáng chết này là đồ bất học vô thuật. Chỉ vài câu thôi đã khiến mình nghẹn lời không thể đối lại. Hiện tại ai cũng biết nhà mình và Dương ra thế bất lưỡng lập. Nhưng trên danh nghĩa. Hai nhà vẫn là quan hệ thông gia Tử vụ ca ca của mình chính là nữ tế của dương gia Mình lớn tiếng nói cái gì là thế bất lưỡng lập Há không phải là khiến người ta cảm thấy vô lý Nam cung ngọc Đăm chiêu suy nghĩ Một hồi lâu vẫn không nói gì À có cảm giác rất mẫn dụ Lăng thiên tuyết đối không phải là hoàn khố tử như trong lời đồn Mà là một đối thủ cực kỳ lợi hại À cũng là người thông tuệ, Tâm tư nhanh nhạy Quý người làm một lễ Ở trước mặt người thông minh không nói lời giả dối Không ngờ thừa thiên để nhất hoàn khố lại là cao sĩ Người trong thiên hạ đều ngu muội cả Tiểu mùi hôm nay thực sự đã được kiến thức rồi Lăng thiên nhìn xung quanh Nói cao sĩ Cao sĩ ở đâu Ai là cao sĩ Nam Cung Ngọc mỉm cười Lăng công tử đã để lộ dấu vết rồi Hà tất phải giả vờ nữa Liên minh thì cả hai bên cùng có lợi Phân ra thì cả hai bên đều có hại Với trí tội trắc tuyệt của công tử Sao có thể không nghĩ ra điều này Hả ta không nghe ra ý tứ của nam cung cô nương Thế nào là hợp tác thì hai bên có lợi Phân ra thì hai bên đều có hại Kết minh cùng nam cung ra của cô nương thì lợi ở chỗ nào mà ngược lại thì hại ở chỗ nào lăng thiên sắm mờ một hồi cố ý để lại câu tiếp theo cho nam cung ngọc nói trong lòng cười lạnh không thôi dương gia và ngọc gia kết minh Thế chẳng phải là nằm mơ à căn bản chính là lão gia hỏa dương không quần đó đụng tay đụng chân cũng chỉ có nam cung gia của các ngươi quan tâm quá sinh loạn cho nên mới bị chút tiểu ký đó làm cho sợ xón ra quần công tử là người thông minh Họ dương với xã tâm lang sói, tìm trăm phương ngàn kế để đối phó với hai nhà chúng ta. Không chỉ Nam Cung nhất môn không đổi trời chung với dương gia Lăng ra sớm muộn gì cũng phải quyết chiến với dương gia Tội gì phải tạo ra một cơ hội để lão tặc đó kích phá mỗi nhà. Chúng ta sao không kết thành đồng minh, cùng nhau chống lại cường địch chỉ cần diệt được dương ra rồi công tử ở thừa thiên sẽ không còn địch thủ chẳng phải là thống khoái lắm sao mà nam cung thế ra cũng có thể báo được cửu của huyên trưởng ta đó chẳng phải là hợp lại thì hai bên đều có lợi phân ra thì hai bên đều có hại sao nam cung ngọc hơi cúi về phía trước thấp giọng nói u vinh quy quy o nơ g Như phát hiện ra Lăng Thiên không phải là khoan khố tử như trong tưởng tượng Khiến Nam Cung Ngọc phải bỏ đi hết những tính toán ban đầu Lại còn có chút không biết phải làm sao Phải biết rằng trong tình huống này Hai nhà bất luận là ai đề xuất thỉnh cầu kết minh trước đều sẽ đứng vào thế bị động Còn người kia tất nhiên cũng sẽ trở thành phía chủ động Mà đề xuất trước thì chẳng khác nào đưa cho một đối phương một cây gậy trúc để đánh vào miệng mình Nhưng cuộc thế hiện tại Lăng gia có thể kéo dài Nhưng Nam Cung thế gia thì lại ngàn vạn lần không thể Động một tí là có nguy cơ bị tiêu diệt Mặc dù để Lăng gia chiếm chút tiện nghi Nhưng cũng chẳng có cách nào khác Lăng thiên đột nhiên ngồi thẳng người dậy Ánh mắt quét qua các lễ vật mà Nam Cung gia đưa tới Cười hờ hứng Tựa hồ như đồng ý với lời nói của Nam Cung Ngọc Nói Trên đạo lý thì nói như vậy là không sai, nhưng thành ý của Nam Cung thế ra vẫn chưa đủ đâu. Nam Cung Ngọc thấy hắn đột nhiên ngồi thẳng, còn cho rằng lời của mình đã đả động được hắn. Trong lòng không khỏi mừng rỡ, nào ngờ người này lại lập tức nói ra một câu như thế này. Không khỏi trầm tư suy nghĩ, sau đó nghĩ rằng đối phương thấy mình chủ động kết minh, đương nhiên là muốn nhận được lợi ích thật lớn. trong lòng không khỏi thầm nghĩ xem ra tên gia hỏa này tuy có chút đầu ấp nhưng vẫn còn thiếu lòng giả khoáng đạt tuy không thể coi thường nhưng vẫn chưa đủ để phải sợ hãi miệng sinh không khỏi hé cười mắt long lanh có chút phong tình vạn chúng hỏi lời này của công tử có ý gì lăng thiên thấy à không ngờ lại dùng mỹ nhân kế đối với mình trong lòng không khỏi cười khẩy đáng tiếc chỉ một mình lăng thần ở bên cạnh bản công tử cũng đã hơn ngươi 10 vạn tạm ngàn rằm rồi với chút nhan sắc của người muốn hồ lồng hạng như dương vĩ có lẽ còn được nhưng đối với bổn công tử thì còn xa lắm cười lạnh một tiếng đứng dậy chắp tay bước hai bước nói vào hai ngày trước dương ra ngoài ao nội loạn nhưng trong hai ngày cuộc diện đã thay đổi nam cung cô nương cô đừng có bắn tiếng đe dọa Còn chuyện Dương gia muốn đối phó với Lăng gia đơn thuần chỉ là vô căn cứ. Lý do trong đó, cho dù ta không nói, Nam Cung cô nương chắc cũng biết rõ. Dù cho Dương không quần mượn 100 lá gan, vào lúc này lão cũng tuyệt đối không dám hạ thủ với Lăng gia ta. Không biết Nam Cung cô nương có cho rằng như vậy không? Nam Cung ngọc ngây người nhìn Lăng Thiên thầm nghĩ. Lăng Thiên lời hại lắm, câu hỏi sắc bén lắm. Không sai. Điều này Nam Cung Ngọc đương nhiên biết rất rõ Có tấm biển vô thượng thiên vô cùng to lớn đó ở Lăng Gia Đừng nói là dương gia Cho dù Ngọc Gia được thiên hạ đệ nhất gia tộc cũng tuyệt đối không dám khinh cử vọng động Cho nên Nam Cung Thế Gia hôm nay tìm tới Lăng Gia Nói dễ nghe một chút thì là kết minh Còn nói khó nghe thì là Lăng thiên cười hắc hắc chính là xin giúp đỡ Hoặc có thể nói là tìm kiếm sự bảo hộ, hát hát hát, đã là xin trợ giúp, vậy Nam cung cô nương, chút thành ý thế này, khá khá khá cô tự nói đi, cô thấy có đủ không Lăng thiên dùng cầm hất hất về phía một chồng lễ phẩm mà Nam cung ngọc mang đến, cười cuồng ngạo và khảnh khẳng Mặt Nam cung ngọc hết đỏ rồi lại trắng Ngàn vạn lần không ngờ rằng cái túi rơm trong mắt mình lại có đầu ấp như thế này Không khỏi có chút thèm quá hóa giận Nhất thời trong lòng vô cùng phẫn nộ vì sự coi thường và khinh thị của Lăng Thiên đối với mình Đồng thời cũng cảm thấy có chút bi ai Không biết từ lúc nào Nam cung thế gia vốn được liệt hàng ngũ bát đại thế gia uy chấn nhất phương lại rơi vào cuộc diện quấn bách Tiến thoái lưỡng nan như thế này Đúng là một bước sai thì sẽ dẫn tới nhiều bước sai Không đợi ảo nghĩ xong nên mở miệng thế nào Lăng Thiên đã đột nhiên thay đổi ý tứ Nói tiếp Có điều chuyện giúp một tay để đả kích dương ra bản công tử cũng rất hứng thú Chỉ là phải xem xem điều kiện của Nam Cung thế gia Các ngươi có đủ để khiến ta động tâm không Hắc hắc hắc Nam Cung ngọc nghe thấy có chút hy vọng Tuy đối phương biểu lộ rõ ràng tư thái lừa đảo Nhưng tình thế hiện tại khiến Nam Cung thế gia bắt buộc phải chấp nhận Thậm chí còn phải chấp nhận một cách vui vẻ. Chỉ hy vọng là Lăng Thiên đừng đề ra điều kiện khiến Nam Cung Thế Gia khó có thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây à chỉ đành cố gắng nén lửa giận, nhưng vẫn có chút không cam tâm hỏi. Nhưng không biết Lăng Thiên công tử muốn điều kiện gì. Chỉ cần Nam Cung Thế Gia ta làm được tất cả đều có thể thương lượng. Thương lượng. Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng nói. Nam Cung Thế Gia các ngươi cấu kết với Lăng không? Bắt đầu từ trường ngựa Tây Bắc Lại an bài không ít người làm nổi ớn trong lăng phủ Âm thầm có mưu đồ với lăng gia đã không phải là chuyện một năm nửa năm Các ngươi tưởng lăng gia ta không biết gì hết sao Giá tâm lang sói như vậy có muốn nhìn thêm cũng không thể nhìn được nữa Ngươi thấy rằng ta có nên giúp đỡ kẻ có mưu đồ cướp đoạt cơ nghiệp của lăng gia ta không Hai mắt lăng thiên sống như lôi điện quét qua khuôn mặt đang trắng bệch của Nam Cung Ngọc Muốn lăng ra giúp Nam Cung ra cắt một tay Được, vậy thì ra toàn bộ những người đó ra, một người cũng không được giữ lại Dùng gần 100 nhân mạng này để tỏ rõ thành ý của Nam Cung thế ra Vậy thì ta sẽ suy nghĩ thận trọng Nếu không tuyệt đối không có bất kỳ cửa nào để thương lượng đâu Điều kiện này của ta hình như không hề quá đáng, phải không? Khóe miệng lăng thiên uốn lên, lộ ra đường cong tàn nhẫn, nói một cách hàn học Nam cung ngọc trong lòng lạnh toát. Chuyện liên quan đến việc Nam cung thế gia sớm đã có mưu đồ với lăng gia. Cho đến tận mấy ngày gần đây Nam cung thiên long sau khi phát hiện nữ nhi của mình không ngờ lại có tài trí không tồi. Mới mờ hồ nói với ả một câu. Chuyện này luôn là bí mật lớn nhất của Nam cung thế gia. Nào ngờ Lăng Thiên không ngờ lại nói ra một cách hời hợt như vậy, sao không khiến cho Nam Cung Ngọc Đại Kinh thất sắc. Đặc biệt Lăng Thiên nói một cách rất rõ ràng rằng dùng gần 100 nhân mạng đó để biểu lộ thành ý của Nam Cung thế gia. Câu này chứng tỏ rằng Lăng Gia đã nắm rõ một bộ phận tư liệu có thể tin cậy về những người này. Chỉ là tạm thời chưa phát động công kích mà thôi. E rằng từ chối chuyện này đã là điều không thể. Mà ánh mắt lăng lệ của lăng thiên tựa hộ như bắn thẳng vào sâu trong tim ảo lập tức khiến ảo tâm linh run rẩy. Nhất thời không ngờ lại nói không lên lời Đây là lần đầu tiên trong đời nam cung ngọc rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan Không biết phải nói gì Mặt lăng thiên đột nhiên giãn ra, ha ha cười nói Có điều, điều kiện không chút quá đáng này tựa hộ nam cung cô nương không thể làm chủ Hay là quay về xin ý kiến của lệnh tôn rồi hắn nói đi. Phía ta. khá khá ha. Không gấp. Thật đó. Ta chẳng gấp tí nào cả. Chậm trễ năm ba ngày cũng chẳng sao. Hắn đương nhiên không gấp. Hiện tại trong cả thành thừa thiên. Cảnh ngộ khó khăn nhất. Thời gian cấp bách nhất không nghi ngờ gì nữa chính là nam cung thế gia. Lăng thiên lúc này đề ra điều kiện. Chỉ là thừa nước đục thả câu. Không sợ Nam Cung thế ra không đáp ứng. Cũng không cho phép Nam Cung thế ra không đáp ứng. Huống chi. Dùng một đám San tế đã bị lộ để đổi được một minh hữu nhất thời mạnh mẽ. Bảo vệ cho gần 200 nhân vật chủ chốt của Nam Cung đã tiến vào thừa thiên có thể bình an quay về. Lại có thể đả kích cửu ra dương không quần. Chuyện này mà không đồng ý thì còn thế nào nữa. Khuôn mặt tươi cắn của Nam Cung ngọc đỏ rực. Vừa rồi mình còn chế xếu lăng thiên không thể làm chủ Nào ngờ trong mấy cấu này Người thực sơ U Vinh Quy Quy Quy, Quy. Tị Hơ E Làm chủ lại biến thành chính mình Công tử đang nói vậy Điều kiện này tiểu mũi quả thật không thể làm chủ được Chỉ là gia phụ hiện tại không ở thừa thiên Tiểu mũi quay về thương lượng với gia thúc đắc Rất nhanh sẽ có câu trả lời cho lăng công tử Thế nào? Nam cung ngọc thập phần cẩn thận đắn đo từng câu từng chữ rồi mới nói À đã xác nhận tên gia hỏa đang ở trước mặt này phi thường khó đối phó Lăng thiên hơi lắc đầu cười nhạt trong lời nói mang theo vẻ trào phúng Nam cung cô nương, người thông minh hà tất phải nói lời giả dối Lệnh tôn hiện nay rõ ràng đang ở thừa thiên chủ trì đại cục Chẳng lẽ Nam Cung thế ra các ngươi thật sự cho rằng đây là một bí mật lớn lao lắm sao? Có thể giấu được ai chứ? Ha ha ha thật là vô cùng đáng cười. Chương 207 Lộ ra thực lực. Nam Cung Ngọc kinh hãi trợn trừng mắt, yêu quái. Nam Cung Ngọc trong đầu lập tức hiện ra hai chữ này. Đối với việc Lăng Thiên đột nhiên biết nhiều chuyện bí mật như vậy, Nam Cung Ngọc đã có chút kinh hãi quá độ. Lúc này mới xác định rằng, Lăng Thiên đệ nhất hoàn khố trong lời đồn tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản Nam Cung Thiên Long bí mật tiến vào Thừa Thiên Ngay cả gia tướng của Nam Cung Thế Gia đang ở Thừa Thiên cũng có một bộ phận lớn không biết Không ngờ rằng, Lăng Thiên đã son biết bí mật này rồi Lăng Công Tử có phần quá khinh người đó Nam Cung vô danh ở bên cạnh lạnh lùng nói Trong con mắt đang nhìn về phía Lăng Thiên hung quang lấp lánh. Hiển nhiên đã không thể nhìn được thái độ hùng hổ của Lăng Thiên nữa rồi. Từ lúc Lăng Thiên vào sảnh. Lăng Thiên không một lần nhìn thẳng vào hắn. Điều này khiến Nam Cung vô danh luôn tự đại sớm đã không thể nhìn nổi nữa. Lăng Thiên vẫn không nhìn thẳng vào hắn. Trên mặt mang theo một nụ cười quái dị, Nói với Nam Cung Ngọc. Kỳ thật. Với thực lực hiện của Nam Cung thế gia các người ở Thừa Thiên. Bản công tử thực sự có chút xem thường hợp tác với các ngươi Đặc biệt là loại người này tại sao cha của ngươi lại phái hắn cùng đi với ngươi Vì hy vọng đàm phán không thành sao Lăng thiên giơ tay ra sau chỉ vào Nam Cung vô danh rồi ngoắc ngoát Vẫn nhìn đối diện với Nam Cung Ngọc nói Ta thực sự không nghĩ ra cái thứ này có tác dụng gì Có lẽ chỉ khi để người ta bắt hắn tới lập quy Hắn mới lộ ra tác dụng của mình sao nam cung vô danh gầm lên một tiếng hắn đã phấn nộ tới cực điểm khuôn mặt trắng bệch đỏ rực lên nhìn vào bóng lưng lăng thiên soạt một tiếng rút kiếm ra cuồng đồ quay người lại bản thiếu gia hôm nay phải giáo huấn ngươi để ngươi biết thế nào là thiên ngoại gấu thiên nhân ngoại gấu nhân nam cung vô danh luôn tự phụ là thiên phú kỳ tài trong cả thế hệ trẻ của nam cung thế gia dần dần trở thành nhân vật giống như lãnh tụ xuất chúng, luôn tự cao tự đại quen rồi, nào có thể chịu đựng được sự vũ nhục của lăng thiên. nhất thời dưới cơn xung động, lập tức nhiệt huyết trào dâng, không cố kỵ đến bất kỳ điều gì nữa. nam cung ngọc biết lúc này tuyệt không phải là lúc có thể đắc tội với lăng thiên, đang muốn hét lên ngăn cản, thì nghe thấy cười khinh miệt của lăng thiên, thấy rồi chứ. Nam cung cô nương, lại là cái giọng điệu này đó Ha ha ha, cho dù ta ở trước mặt hắn mắng chửi tổ tông tám đời của hắn Hắn cũng tuyệt đối không dám đồng thủ Nam cung vô danh không thể nhịn nổi nữa Gầm lên một tiếng, ném trường kiếm sang một bên, tay không lao lên Song huyền mang theo tiếng gió vù vù, ngoan độc ẩm lên người lăng thiên Tuy đang bạo nổ Nhưng hắn cũng biết nếu như lỡ tay đánh chết lăng thiên E rằng nhóm người của Nam Cung thế gia sẽ không thể ra khỏi thừa thiên được nữa. Cuối cùng vẫn ném trường kiếm sang một bên. Đáng tiếc hắn đã lầm rồi. Sau lầm này khiến hắn phải trả một cái giá cực kỳ trầm trọng. Cơ hồ như đáng giá cả sinh mạng. Ha ha, hạt gạo như thế này mà cũng đòi chiếu ra ánh sáng sao. Lăng thiên cười lớn, thân hình dụng dị vọt lên, vẫn đối mặt với Nam Cung ngọc tuyệt không quay đầu lại. Nhưng hai tay lại phất ra sau Không chút sai lệch đụng thẳng vào hai huyền đầu của Nam Cung Vô Danh đang đánh tới Tiếng xương gãy vang lên Dưới sự va chạm với nội lực cương mãnh đã tích tụ rất lâu của Lăng Thiên Xương ngón tay của Nam Cung Vô Danh đã gãy nát Cơn đau kịch liệt truyền tới Tiếng hô thảm của Nam Cung Vô Danh còn chưa thoát khỏi miệng Tiểu Phúc lại trúng thêm một cước nhanh như thiểm điện của Lăng Thiên Cả người bay lên, một ngụm máu đã trào lên đến tận cổ họng. Lăng thiên vẫn không quay người. Lưng hướng về phía Nam Cung vô danh. Mặt đối diện với Nam Cung ngọc. Trên mặt vẫn mang nụ cười ăn nhã. Thân hình cao lớn chợt bay lên. Nháy mặt đã tới bên cạnh Nam Cung vô danh. Đánh ra hai huyền vào giữa ngực Nam Cung vô danh vẫn chưa rơi xuống đất. Thân hình của Nam Cung vô danh vốn đang bay xuống lập tức đổi hướng thành bay lên Cơ hồ gần đập vào trần nhà của Lăng Phủ rồi nặng nề rơi xuống đất Lăng Thiên nhấp chân lên vào khoảnh khắc thân hình của Nam Cung vô danh rơi xuống đất Đã ngoan độc đè lên một nửa mặt hang. Còn chân bên kia thì dấm mạnh nửa mặt còn lại của Nam Cung vô danh xuống nền nhà âm một tiếng, đá xanh trên nền nhà vỡ ra một cái lỗ, còn đầu của Nam cung vô danh thì lõm sâu xuống. Tất cả đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Cho tới lúc này, Nam cung vô danh không ngờ vẫn chưa kịp kêu lên tiếng nào. Ngay cả máu đã trào lên đến tận cổ họng không ngờ vẫn chưa kịp phọt ra. Một chân của lăng thiên vẫn dấm lên mặt Nam cung vô danh. Tiêu sái vỗ vỗ tay tựa hồ như phẩy một chút bụi bẩn đang bám lên tay. Nhìn Nam Cung Ngọc trên mặt vẫn là nụ cười hòa ái và gần gũi Ha <cười> ha, Nam Cung cô nương Hiện tại cuối cùng cũng yên tĩnh rồi Lập uy, đúng vậy Đúng như những gì Lăng Thiên trước kia đã nói Hắn chính là đang lập uy Nếu không để lộ ra một chút thực lực của mình Triệt để trấn nhiếp Nam Cung thế ra Để bọn chúng cảm thấy có một loại nguy cơ đủ để uy hiếp tới sự sinh tồn của nhà mình Nam cung thế ra sao có thể ngoan ngoãn giao ra danh sách 100 gian tế mà chúng đã khổ tâm bồi dưỡng nhiều năm Lại tốn không biết bao nhiêu tâm huyết mới cho chui vào được lăng ra Đây chính là muốn để cho Nam cung thiên long tự mình căn nhắc một phen Rốt cuộc là hiện tại 100 tính mạng đang ở trong thừa thiên quan trọng Hay là tính mạng của những gian tế đó quan trọng hơn Nếu không chịu chọn lựa tất nhiên sẽ ngọc nát đá tan khi nên ẩm nhẫn tự nhiên phải ẩm nhẫn nhưng khi nên ra mặt thì lăng thiên không sợ bất kỳ một ai hiện tại nhân vật của bát đại thế lực lăng thiên cảm thấy đã mò được ra kha khá tự thấy mình không có lý do để tiếp tục ẩm nhẫn nữa đặc biệt là vấn đề lớn liên quan đến nội bộ của lăng gia lăng thiên dù để lộ thực lực của mình cũng phải đem toàn bộ những tên gia hỏa này từng đứa lôi ra Lăng Thiên chỉ biết chuyện Nam Cung Thế Gia có mưu đồ với Lăng Gia đã trù hoạt nhiều năm Mấy năm nay mình điều tra cũng chỉ moi ra được một số đầu mối mà Nam Cung Thế Gia chôn giấu mà thôi Căn cứ vào lần trước Lăng kiếm bức cung cho thấy Giữa những người này tuy lờ mờ biết được sự tồn tại của nhau Nhưng lại không biết rõ được thân phận chân chính của đối phương Có thể thấy những người này ẩn tàng rất sâu Lưu lại những người này và phụ tử lăng không thủy chúng là một ẩn hoạn rất lớn Không thể không trừ Hiện tại cuộc thế đã ngày càng sáng tỏ Lăng thiên sớm đã có lòng muốn dùng thủ đoạn lôi đình Một lần tiêu diệt tất cả những kẻ này Lúc trước ẩn nhẫn là vì sợ đánh rắn đồng cỏ Nhưng hiện tại Ngay cả con rắn đó cũng gần như bị lăng thiên nắm chắc trong tay rồi Hắn còn sợ gì nữa Vào lúc hạ nhân thông báo có Nam Cung ngọc tới bái phỏng Lăng Thiên trong lòng đã phán tội tử hình cho phụ tử Lăng không. Cho nên Lăng Thiên mới cố ý kích nổ Nam Cung vô danh, lại dùng thủ đoạn lôi đình, phế hắn ngay tại đương trường. Ha ha ha, trước tiên dùng để nhất cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Cung thế gia để lập uy. Thiên hạ dần nổi phong vân thời đại loạn lạc sắp tới, Lăng Thiên đã không còn nhẫn nại để cùng bọn chúng chơi đùa nữa rồi. Sau khi Lăng Thiên đã tự để lộ mình, quyết không cho phép hậu phương của mình có bất cứ tồn tại nào làm ảnh hưởng đến sự an toàn của Lăng gia, Dù chỉ là hoài nghi cũng nhất định không được. Càng húng chi, Nam Cung Thế Gia lúc này căn bản không dám loan truyền thực lực chân chính của Lăng Thiên. Cho dù lúc này Lăng Thiên đã để lộ thực lực chân chính của mình, Nam Cung Thế Gia có lòng muốn kết minh với Lăng gia để bảo toàn bản thân hòng đối phó với Dương Gia. Đương nhiên thực lực của Lăng Thiên càng cao thì càng tốt Giúp hắn che giấu còn không kịp huống chi là tuyên dương ra ngoài Nếu muốn truyền ra Thì cũng phải là lúc Nam Cung Thế Gia đã rời khỏi Thừa Thiên Nhưng tới lúc đó Mọi việc đều đã khác rồi huống chi Lăng Thiên cũng không cho phép Một người của Nam Cung Thế Gia sống sót trở về Không để bọn chúng có cơ hội nói ra Nhìn khuôn mặt đẹp trai và nụ cười ôn hòa của hắn Nam Cung Ngọc tựa hồ như đột nhiên nhìn thấy một áp ma. Trong đôi mắt đẹp to tròn đến cực hạn của nàng hiện lên một khuôn mặt đáng sợ hãi, nàng chấn kinh như nhìn thấy vượt. Môi Nam Cung Ngọc sun sun, ngón tay thon nhỏ chỉ vào lang thiên nhưng không nói được tiếng nào. Là đại tiểu thư của Nam Cung thế ra, Nam Cung Ngọc đương nhiên biết võ công của Nam Cung vô danh đã đạt tới mức nào. Trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Cung thế Nam Cung vô danh luôn yên ổn ngồi ở vị trí thứ nhất. Cho dù là dưới tay Nam Cung thiên hổ, Nam Cung vô danh cũng có thể chống đỡ được 20 chiêu mà không bại. Cho dù là ba Nam Cung ngọc cũng vì tất có thể là đối thủ của Nam Cung vô danh. Nhưng hiện tại ở trước mặt lăng thiên, Nam Cung vô danh giống như một tờ giấy mỏng manh không chịu nổi một kích, không có một chút sức để hoàn thủ. Tuy võ công thành danh của Nam Cung thế gia cố nhiên là kiếm thần quyết, lấy kiếm pháp làm sở trường. Tuy Nam Cung vô danh vừa rồi không dùng kiếm. Tuy vừa rồi Nam Cung vô danh có ít nhiều khinh địch và đắn đo. Trong nháy mắt, Nam Cung Ngọc đã tìm ra vô số lý do để giải thích cho thất bại lần này của Nam Cung vô danh. Nhưng ngay cả tự thuyết phục mình cũng không nổi. Người sáng mắt vừa nhìn đã có thể nhìn ra. Giữa Nam Cung Vô Danh và Lăng Thiên Đơn giản là sự cách biệt giữa trời và đất Bất kể là Nam Cung Vô Danh có dùng kiếm thần quyết hay không Bất kể Nam Cung Vô Danh có khinh địch không Có lo ngại hay không Hắn và Lăng Thiên giao thủ căn bản không thể có kết quả khác Đây vẫn là tên hoàn khố du thủ du thực đó sao Đây chính là thừa thiên đệ nhất hoa hoa công tử sao Đây thực sự là tên thiếu gia phóng đáng đó sao? Trong nháy mắt, Nam Cung Ngọc chỉ cảm thấy đầu mình như phình to lên, không ngờ lại hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Trước lúc Lăng Thiên giao thủ với Nam Cung vô danh, bốn tùy tòng của Nam Cung thế ra ai ai cũng mặt đầy tức giận. Tay đặt lên chuôi đao hơi rút ra ngoài một chút. Nhưng lúc này không biết đã đút lại từ lúc nào. Cả bốn khuôn mặt đều nhợt nhạt, Trong mắt lói lên ánh sáng vô cùng khủng bố. Ai ai cũng đều buông thóng hai tay. Vẻ mặt kính cần. Đây chính là sự sợ hãi theo bản năng của võ giả đối với siêu cấp võ giả. Vào giây phút Lăng Thiên quét mắt nhìn họ. Tám cái chân của bốn người đều run run như gảy đàn tì bà. linh 208. Trong cung có biến. Lăng Thiên chậm chậm bước tới trước mặt Nam Cung Ngọc. Không có bất kỳ phản ứng nào. Mắt trợn chừng ngây ngốc đứng đó. Vẫn chưa hết kinh hãi. Cảnh tượng khủng bố như thế này. Nam Cung Ngọc Đại Tiểu Thư luôn được nuông chiều từ bé trong đời liệu thấy qua được mấy lần. Lăng Thiên nhẹ nhàng vỗ lên mặt Nam Cung Ngọc. Nam Cung Ngọc lập tức tỉnh lại. Mặt nhìn thấy khuôn mắt tươi cười. Ôn nhu văn nhã của Lăng Thiên chỉ cách mình trong gang tấc Lập tức giống như nhìn thấy độc xà. Trong mắt lói lên vẻ cực kỳ sợ hãi. Mở miệng muốn hét lớn Một ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên môi nàng Không dùng một chút lực nào Nhưng Nam Cung Ngọc lại đột nhiên mất đi dũng khí để hét lên Chỉ hơi hé miệng nhưng không dám động đậy Lăng Thiên cười hài lòng Dùng một ngón tay nhẹ nhàng nâng cầm Nam Cung lên Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào mắt Nam Cung Ngọc Nói Nếu muốn hợp tác thì phải ngoan ngoãn nghe lời quay về nói với nam cung thiên long lòng nhẫn nại của bản công tử có hạn nếu như trước khi bản công tử hết nhẫn nại danh sách những người đó nếu vẫn chưa được đưa đến ha ha ha trong con mắt ôn hòa của lăng thiên đột nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén như mũi sao giọng nói cũng biến thành vô cùng tàn khốc chân đầy bá khí ngạo nghễ thiên hạ vậy thì 168 người của Nam Cung Thế gia lần này tới Thừa Thiên. Ngay cả một cọng lông cũng không thể quay về được Nam Trịnh Kim Bích Thành. Điều này ta có thể làm được. Ngươi nhất định phải tin ta đó. Giọng nói kiên định khiến bất kỳ ai nghe thấy hắn nói câu này đều không chút hoài nghi hắn có năng lực để làm vậy hay không. Tựa hồ như những gì hắn nói căn bản đều là sự thật đa định, không có chỗ nào khiến người ta nghi ngờ. Dưới đất truyền tới một tiếng rên khe khẽ Thân hình của Nam Cung vô danh khẽ động đậy Mọi người lúc này mới phát hiện Tên gia hỏa này bị trọng thương nặng như vậy Không ngờ vẫn chưa chết Lăng thiên chỉ là muốn lập quy Không phải muốn giết người Cho nên Nam Cung vô danh vẫn còn sống Cho dù hắn hiện tại sống được tuyệt đối so với chết còn thống khổ hơn Nhưng hắn vẫn cứ sống Nếu Lăng Thiên có lòng không để hắn chết Vậy thì Cho dù hắn tự mình muốn chết cũng không thể chết Lăng Thiên đối với sự ra tay của mình đương nhiên nắm rõ ràng Hắn biết Nam Cung vô danh tuyệt đối không chết được Nhìn vẻ do dự trên mặt bốn tên tùy tổng Tựa hồ muốn bước tới đỡ vị đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ tuổi của Nam Cung thế gia này dậy Nhưng lại quay sang nhìn nhau Cuối cùng vẫn đứng nguyên tại chỗ không dám động đây khói mắt liếc trộm lăng thiên còn thân hình thì vẫn khẽ run rẩy từng hồi lăng thiên thở dài có chút thương xót nam cung thế gia nhân tài điêu linh tới mức này sĩ khí càng trực tiếp rơi xuống mức thấp nhất dạng gia tộc này nếu còn có thể tiếp tục tồn tại và giành được thành tựu nhất định trong trò chơi tranh bá thiên hạ này thì mới thật là lạ hắn đưa tay chỉ vào một tùy tòng đang run rẩy hét lên Ngươi còn không đi, còn chưa nói xong. Chỉ thấy tên gia hỏa đó cả người run rẩy kịch liệt, hai mắt trắng dã, thân hình mềm nhạt ngã xuống đất. Không ngờ đã bị Lăng Thiên làm cho sợ hãi mà ngất đi. Tiếp theo, dưới người từ từ chảy ra một bãi nước, một mùi khai um không thể hình dung bốc lên, không ngờ đã sợ đến nỗi tiểu ra quần. Lăng Thiên nhíu mày, chửi thầm trong bụng. Không để ý đến đám người Nam Cung ra nữa Quay người bước ra khỏi đại sảnh Đằng sau, bốn người của Nam Cung ra đứng ngây ngốc như gà gỗ Trên mặt đất có hai người đang nằm Một bầu không khí im lặng cứ thế lan tràn Tựa hồ như đang tuyến bố về sự suy vong của Nam Cung thế ra Lâu sau, Nam Cung ngọc thân hình run lên Tựa hồ như vừa từ trong mộng tỉnh lại Nhìn cảnh tượng giống như trong địa ngục Không nhìn được mà con người xuống Nôn họng kịch liệt Vị nam cung cô nương đó tới làm gì vậy Ngọc băng nhan thò tay nhón một quả anh đào đỏ tươi Đút vào trong miệng cười khúc khích Liếc mắt nhìn lăng thiên Hiển nhiên vẫn có chút không yên tâm Ngay cả lăng thần ở bên cạnh cũng giỏng tai lên nghe Ta muốn ăn anh đào Lăng thiên không trả lời câu hỏi Ngọc băng nhan đỏ mặt Bốc một vốc anh đào rồi nhét vào miệng hắn Lập tức khiến cho miệng lăng thiên chật kín Nàng hít mặt lên nói Ăn đi ăn đi ăn đi Cho Hương nghẹn chết luôn Tam nữ đều há miệng trợn mắt Lăng thiên miệng nhồm nhòm nhai mấy cái Sau đó thì há to miệng Một đống hạt anh đào liền bị nhổ ra xếp thành đống cao cao trên bàn Nhìn cái đống này Cũng phải năm sáu chục quả Nam cung tiểu thư nói rằng Nàng ta muốn gả cho ta làm tiểu thiếp Lăng thiên chớp chớp mắt nói, muốn trêu nàng. muội không tin, ai có thể nhìn chúng một tên hoàn khổ tử như huyên chứ? Ngọc băng nhan lắc đầu, nhất quyết không tin. Sao lại không tin? Băng vào bộ sản ngọc thủ lâm phong. Văn thơ lai láng của ta. Một đống cô nương muốn được gả cho ta đấy. Lăng thiên cố ý trêu ngọc băng nhan. Ngọc băng nhan lập tức mặt đỏ bừng. muội đi hỏi ở, à, à dựa vào gì mà muốn trèo cao chứ Ngọc ra tiểu công chủ bình thường là một cô nương rất thông minh Chỉ cần dính tới chuyện có liên quan tới Lăng Thiên là lập tức ít tụt xuống bằng không Lăng Thiên kéo nàng lại, nói Tiểu cô Nai Nai của ta ơi, nàng không phải là không tin sao Vậy nàng còn đi làm gì người ta dù sao đi nữa cũng là tiểu công chúa của nam cung gia gả cho ta làm tiểu thiếp đã là thiệt thòi lắm rồi. có điều ta kiến nghị mùi tạm thời đừng qua bên đó mùi vị thực sự là khó người lắm. lăng thiên lắc đầu có chút nghĩ lại mà thấy kinh mùi vị khó người vì sao lần này không chỉ ngọc băng nhan ngay cả về huyên huyên và lăng thần cũng rất hiếu kỳ. chẳng lẽ vì nam cung cô nương đó có Bệnh không tiện nói ra gì đó ư Ảc Lăng thiên nghẹn giọng cách này nên nói thế nào nhỉ Chẳng lẽ lại nói với mấy tiểu nơ U vinh, Quy Quy U Này là có tên gia hỏa bị mình dọa cho sợ quá mà tiểu tiện ra quần Nếu thực sự nói vậy Vậy thì mấy tiểu nơ U vinh, Quy Quy U nay khẳng định là sẽ nôn ra cả nửa bụng anh đào vừa ăn vào hơn nữa những ngày tháng tiếp theo của mình nhất định sẽ không được sống yên lành trong lúc đang tiến thoái lưỡng nan bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng vó ngựa gấp sút lăng thiên nhíu mày nói ngoại trừ mình ra không ngờ còn có người ngang nhiên thúc ngựa chạy loạn trong đại viện của lăng gia là ai mà dám to gan như vậy một tiếng ngựa hí thảm thiết vang lên ngoài tiểu viện của lăng gia Tiếp theo đó còn có tiếng thở nặng nhọc của con ngựa Hiển nhiên là con ngựa này đã dùng hết toàn lực để chạy tới đây Lăng thiên vơ mặt khẩn trương chăm chú nhìn ra cửa đứng dậy Chẳng lẽ là đã phát sinh chuyện lớn gì đó Lăng thiên, lăng thiên ở đâu Một chàng tiếng la hét sồn dập truyền tới Theo tiếng la hét đó là một thân ảnh yểu điệu đẩy cửa lao vào Một khuôn mặt quốc sắc thiên hương ướt đấm mồ hôi, cung trang xanh nhạt, tóc dài suôn mượt, chính là kiểu nguyệt công chúa. Lăng thiên trong lòng chấn động, biết rằng chắc chắn là trong cung đã xảy ra đại sự. Không đợi kiểu nguyệt công chúa mở miệng, lăng thiên đã hét lên, vương thông chuẩn bị ngựa mau. Dưới tình hình cấp bách trong tiếng hét của lăng thiên đã quán chú nội lực hùng hậu. Giống như một tiếng sét đánh trên không trung May nữ tử ở xung quanh bị chấn cho trăm tai ong ong Hoa mắt chóng mặt Ngoại trừ lăng thần ra Ba nữ tử khác đều ngã rúi rùi xuống đất Đồng thời vào lúc lăng thiên mở miệng hét Bằng vào sự ăn ý nhiều năm Lăng thần vội vàng vận huyền công Đột nhiên phát ra Hình thành một khí trường giống như nước xoáy Bao bọc ngọc băng nhăn Kiều Nguyệt công Chúa và vệ huyên huyên vào trong Nếu không chỉ cần một tiếng hét kinh thiên động địa này của Lăng Thiên. Lăng thần có lẽ không sao. Nhưng đủ để tam nữ thổ huyết thụ thương. Tiếng hét lớn này không chỉ mọi người trong Lăng Phủ nghe thấy. Ngay cả cả thành thừa thiên cũng không có mấy ai không nghe thấy. Về huyên huyên. Ngọc băng nhăn. Kiểu nguyệt ông chúa ba người đồng thời kinh hãi nhìn Lăng Thiên. Thấy hắn đột nhiên cả người tràn đầy một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trong nháy mắt ba người đều có một loại cảm giác nhìn không thấu nam nhân ở trước mắt này Đây vẫn là lăng thiên ôn nhu văn nhã sao Lăng thiên đối với người ngoài có lẽ rất vô tình hoặc tuyệt tình Nhưng đối với người nhà lại rất thâm tình Như tổ phụ tổ mẫu phụ mẫu Tất cả mọi người của lăng ra đều như vậy Cô cô lăng nhiên vừa hay cũng nằm trong danh sách những người mà lăng thiên quan tâm nhất lúc này lăng thiên mới chú ý nhìn về phía kiểu nguyệt công chúa vội vàng hỏi trong cung xảy ra chuyện gì ư điểm này không khó đoán nếu trong cung không phải phát sinh đại sự với thân phận của kiểu nguyệt công chúa sao có thể tự mình phi ngựa tới đây mà tất cả người nhà của lăng thiên hiện tại đều ở trong cung hắn sao có thể không nóng mấu phi đột nhiên phát bệnh ngự y khắp triều đều xưng là danh y Nhưng lại không biết nguyên nhân gây bệnh Ngoại tổ mẫu đại nhân bà Bà muốn ta tự mình truyền tin Bảo ngươi mau chóng vào cung Ngươi, ngươi biết khám bệnh à Kiều Nguyệt công chúa khó khăn lắm Mới thở lại được bình thường Giọng nói cấp bách Có chút nói năng lộn xộn Xem ra tiểu công nương thực sự đang rất nóng lòng Nếu không thì với sự hiểu biết của nàng Đối với lăng thiên và với gia giáo của hoàng thất Nàng tuyệt đối sẽ không hỏi một câu ngốc nơ Gơm Em Cơm hơn Như ngươi biết khám bệnh ư Lăng thiên trong lòng trầm xuống Không ngờ dự cảm của mình lại biết thành sự thật nhanh như vậy Hôm trước mới nhận được tin tức lăng nhiên có thai Không ngờ hôm nay đã xảy ra chuyện Lăng thần nàng đi cùng ta Lăng thiên không chút do dự Ôm lấy kiểu nguyệt công chúa Tiếng kinh hô của Kiều Nguyệt Công Chúa còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng. Thân hình của hai người đã biến mất ngay trước mặt mọi người. Sau đó, về huyên huyên, Ngọc Băng Nhan đột nhiên phát hiện. Lăng thần vừa rồi đứng bên cạnh mình. Không biết đã biến mất một cách vô thanh vô tức từ lúc nào. Hai nàng nhìn nhau không khỏi đều ngơ ngác. Đặc biệt là Ngọc Băng Nhan. Tuy nàng sớm đã đoán ra rằng Lăng Thiên nhất định có võ công không tồi. Nhưng vô luận là như thế nào cũng không ngờ rằng võ công của lăng thiên lại cao tới mức này. Còn có lăng thần. Không những tinh thông cầm kỳ thư họa. Thi từ ca phú. Không ngờ còn có võ công kinh người. Thực sự là quá khủng khiếp. linh 209. giết người trên đường. Lăng thiên không khỏi có chút bội phục tổ mấu lăng lão phu nhân của mình. Vừa phát hiện tình huống không ổn. Có thể quyết đoán kịp thời. Bảo kiểu nguyệt công chúa đích thân tới gọi mình Quyết định này vô cùng anh minh Phải biết lăng nhiên một khi xảy ra chuyện Tất nhiên là do nhân vật trong cung hạ thủ Nếu phái người khác đi Chỉ cần hơi có chút trì hoãn Sẽ có thể làm hỏng đại sự Chỉ cần hơi chậm trễ Tất nhiên sẽ phải trả một cái giá lớn Rất có khả năng là bằng cả một thân hai mạng của cô cô lăng nhiên Mà lăng thiên tuy là ngoại thích Nhưng thân là nam tử Muốn tiến vào hoàng cung Cũng cần phải qua rất nhiều thủ tục dườm ra Đi đi lại lại Không mất nhiều thời gian cũng khó Mà kiểu nguyệt công chúa tự mình tới Thì hoàn toàn có thể tránh được tất cả những phát sinh này Với thân phận con gái của hoàng đế kiêm trường công chúa của kiều nguyệt công chúa Ai có gan dám hỏi thêm nửa câu Nói đi nói lại, nếu có người dám ngăn cản tất chính là nhất mạch của Hoàng Hậu Dương Tuyết Hai con ngựa đã sắt tới cạnh cửa lớn của Lăng Phủ Vương Thông đứng chắp tay ở bên cạnh Trong nháy mắt, Lăng Thiên đã ôm Kiều Nguyệt công chúa sấn đầu ngồi trên một con ngựa Còn trên con ngựa kia thì xuất hiện một thân ảnh tuyệt sắc áo trắng như tuyết Chính là Lăng Thần, giá Lăng Thiên giật cương ngựa, hô một tiếng Hai con ngựa đồng thời xông ra như thiểm điên. Mục tiêu tới thẳng hoàng cung. Kiểu Nguyệt công chúa bị lăng thiên ôm trong lòng chỉ cảm thấy xấu hổ không được tự nhiên. Nàng căn bản không biết. Vì sao khi lăng nhiên xảy ra chuyện. Phản ứng đầu tiên của lăng lão phu nhân là lập tức quyết định bảo mình đi tìm tên biểu để hoàn khố tới. Nhưng do đang lo lắng cho mấu thân kiểu Nguyệt công chúa vẫn lập tức vung roi thúc ngựa chạy tới lăng phủ. Khi đi trên đường, kiểu Nguyệt Công Chúa thậm chí còn hoài nghi có phải là vì máu phi của mình không ổn. Cho nên ngoại tổ mẫu mới bảo mình đi tìm tiểu biểu để tới gặp mẫu thân mình lần cuối. Lăng nhiên ngày thường quả thật là yêu quý lăng thiên nhất. Trong một khoảng thời gian ngắn vừa rồi, kiểu Nguyệt Công Chúa lại đột nhiên phát hiện. Bản thân mình hoàn toàn không nhận thức đúng về tiểu biểu đệ này. Một tiếng hét lớn kinh thiên đồng địa của lăng thiên. Tốc độ di động giống như vượt mị, sớm đã khiến cho kiểu nguyệt công chúa cực kỳ chấn kinh. Lúc này, nàng lén lúc nhìn trộm khuôn mặt kiên nghị của lăng thiên, thấy được vẻ trầm trọng và nghiêm túc trên đó, ánh mắt nhìn về phía trước như chim ung Cả người trên dưới tràn ngập một loại khí chất lạ lùng. Không biết vì sao, kiểu nguyệt công chúa bỗng nhiên phát hiện tấm lòng thiếu nữ của mình đột nhiên sao động. Đây mới là mặt thật của biểu đề sao. Cảm nhận khí tức nam tính từ trên người biểu đệ truyền tới. Kiểu Nguyệt công Chúa lại đỏ mặt nóng tay. Đầu rủi sâu vào ngực lăng thiên. Đột nhiên cảm thấy trong lòng yên bình tất cả những sự lo lắng không ngờ lại biến mất hết. Tựa hồ như chỉ cần được nằm trong lồng ngực ấm áp và tráng kiện này. Bất luận là thế gian có bao nơ. hừ y, e, u, u. Vinh, quy quỳ, đều không chút ảnh hưởng tới mình Ngựa chạy rất nhanh Mắt lăng thiên đỏ rực Dương không quân dương tuyết Nếu lăng nhiên cô cô có gì bất chắc Đêm nay ta sẽ xếp tới tận cửa dương ra Gà chó cũng không tha Cho dù ngươi là hoàng hậu thái tử Lăng thiên ta cũng sẽ đem các ngươi tùng xẻo Để các ngươi chết không yên lành Khải hoàn đại nhay Chính là con phố phồn hoa nhất trong thành thừa thiên Bởi vì sau khi vượt qua khải hoàn nhai là một mảng kiến trúc hùng vĩ Chính là hạt tâm quyền lực của thừa thiên quốc Thừa thiên hoàng cung Trên đường lớn, một công tử trẻ tuổi thân mặc cầm y hoa phục Đầu dầu mã phấn đang dẫn mấy tùy tòng đi đi lại lại Thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt bị hổi nhìn lên người những nư tử đi ngang qua Miệng nói những lời bình phẩm tục tiếu Vô cùng hứng chí Từ xa chuyện tới tiếng vó ngựa ầm ầm như tiếng sấm. Mọi người ai cũng ngước mắt lên nhìn. Thấy hai con ngựa ở xa xa thì lập tức tránh đường. Mọi người nhao nhao nhốn náo, lập tức giống như thuyền hoa rẽ sóng, người trên đường dạp hết sang hai bên. Chuyện này sớm đã không còn là lạ, một tháng ít cũng có năm ba lần. Lăng ra đại thiếu ra cưới ngựa chạy như bay mà thôi. tại khu vực Thừa thiên rất ít người không nhận ra vị thiếu gia đang cưới ngựa ở phía trước. ngựa phi tới gần, diện mạo của người trên ngựa cũng đã thấy rõ dần. vị công tử trẻ tuổi đầu sầu má phấn khuôn mặt đang đầy nghi hoặc đột nhiên trợn trừng mắt, miệng há hốc, trong mắt bắn ra ánh sáng mê mẩn tới cực điểm. trên khóe miệng, một dòng nước dãi từ từ chảy xuống. Lăng thần ở trên ngựa quần áo trắng muốt tuyệt thế phong tư Nháy mắt đã cướp đi toàn bộ tâm thần của tên gia hỏa này Đặc biệt là nụ cười băng lánh như xương và nhãn thần như hàn băng Càng hoàn toàn chính phục các hoàn khố công tử Có điều Chỉ cần là hoàn khố tử ở thừa thiên thì đều thường xuyên có thể nhìn thấy khuôn mặt như thiên tiên này Nhưng đã rất lâu rồi không có ai dám động tà niệm Bởi vì chỉ cần là người động tà niệm Kết quả cơ bản đều chỉ có một Chết Không có ngoại lệ Rất rõ ràng tên gia hỏa ngô ngốc đang đứng giữa đường Miệng chảy nước dãi này không phải là người sống ở thừa thiên Hắn không có chút ý định muốn nhường đường Còn đột nhiên giống lên Người đâu cản nữ tử áo trắng lại cho ta Trên phố đông đúc mà dám phi ngựa như điên Nhớ làm bị thương người khác thì sao Đây là thừa thiên hoàng thành đó Sao không có chút quy củ nào vậy? Mấy tùy tòng đứng sau hắn đồng thanh vâng dạ. Trong lòng biết rõ công tử nhà mình muốn làm gì? Lập tức khi khi ha ha ra đứng giữa đường. Cản đường ba người bọn lăng thiên. Bọn chúng rõ ràng không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Đáng tiếc bọn chúng không biết rằng lần này tuyệt đối là lần cuối cùng bọn chúng có thể làm vậy. Bởi vì bọn chúng không chú ý rằng. Cơ hồ toàn bộ người trên phố đều dùng một loại ánh mắt giống như đang nhìn những thằng múc để nhìn bọn chúng. Có kịch hay xem rồi. Tại thừa thiên ai dám cản đường lăng thiên công tử chứ? Đối với những năm gần đây thì đúng là một chuyện vô cùng hy hữu cơ hồ 5-6 năm, năm rồi chưa ai dám làm. Mấy tên gia hỏa này chắc là đám quê mùa mới từ trong rừng núi chui ra. Không ngờ gan lớn như vậy đúng là dũng cảm không sợ chết. Lăng thiên hét lớn một tiếng, cút rồi rụt ngựa muốn lao qua. Lúc này hắn đang nóng lòng như có lửa đốt. Nào có hứng thú nói chuyện tào lao với những tên gia hỏa mới từ rừng núi chui ra này. Kéo tên tiểu tử đó xuống cho ta. Mẹ kiếp, dám khoa trương như vậy trước mặt bản công tử. Công tử hoa phục vô cùng cuồng ngạo nói. Bước tới gần mới phát hiện. Trên ngực tên tiểu tử đang cưới ngựa này không ngờ còn có một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương Đúng là không thể nhìn được nữa rồi Cực phẩm mỹ nữ như thế này Bản công tử vẫn chưa từng được sờ qua Tiểu tử ngươi không ngờ lại ngang nhiên một mình chiếm cả hai người Cái này còn có thiên lý hay không? Công tử hoa phục trong lòng cực kỳ can giận Ánh mắt nhìn lăng thiên càng lúc càng bất thiện Mấy tuổi tòng nghe thấy vậy đồng thời bật cười Mỗi đứa đều khoanh tay đứng giữa đường Cười hắc hắc Đợi lăng thiên cưới ngựa tới Không ngờ lại không chút để ý tới lực sung kích của con ngựa Hiển nhiên đều có một thân võ công không yếu Nên mới dám không chút sợ hãi như vậy Tất nhiên chắc rằng cũng có thân phận bất tục Mới dám hung hăng hống hách Nói thì chậm nhưng diễn biến thì nhanh Ngựa của lăng thiên đã phi tới gần Lăng thiên giật dây cương Con ngựa hí lên một tiếng Đình phi qua đầu mấy tên này Lăng thiên thực sự không có thời gian Cho nên không định dây dưa với chúng Nhưng ông trời tác nhiệt Mà cũng có thể là trúc tự tác nhiệt Cho nên không thể sống Tiểu tử xuống mau Mấy tên tùy trong cười ác độc Cả người nhảy vọt lên Túm về phía lăng thiên đang ở trên ngựa Một người khác thì không ngờ lại thuận tay Rút ra một cây gậy bằng đồng ngắn rồi vung mạnh Mang theo kỉnh phong vi vút Đập lên chân sau của con ngựa Ở bên kia Tên gia hỏa đầu dầu má phấn đã cản lăng thần lại Ha ha ha Mỹ nữ Chạy chắc mệt rồi Xuống nghỉ ngơi đi Lăng thiên đại nổ bạo nổ cuồng nổ Các ngươi đã muốn chết Vậy thì đừng trách bản công tử tâm ngoan thủ lạc Hắn nhìn lên một cách là biết mấy tên này khẳng định không phải là người ở thừa thiên Bởi vì tất cả những hoàn khố công tử ở thừa thiên Bao gồm cả huyên đệ dương vĩ của dương gia Không một ai dám láo xược như vậy trước mặt lăng thiên Mấy tên này chắc là công tử của nhà nào đó trong các đại thế lực đến thừa thiên lần này Nhưng hiện tại, lăng thiên không có chút hứng thú đối với lai lịch thân phận của bọn chúng Lăng nhiên cô cô trong hoàng cung không biết tình huống như thế này Mình chậm dù chỉ một khắc Tình thế sẽ nguy hiểm thêm một phần Bất kể các ngươi là người của nhà nào Cũng bất kể thân phận của các ngươi là gì Lúc này dám cản đường của lăng thiên ta Vậy thì tới đăng ký tên trên diêm vương điện đi Chắc chắc là muốn có mặt ở đó lắm rồi Đã muốn vậy thì bản công tử sẽ tiến các ngươi lường Dìm dây cương một cái Ngựa hí dài một tiếng rồi đứng thẳng dậy Hai chân sờ lên không Tránh khỏi một côn đang quẹt ngang đó Tên đang phi thân túm về phía lăng thiên chỉ cảm thấy trước mặt mình hoa lên một cái Lăng thiên đang ở trên mình ngựa đã biến mất Đặt kiểu nguyệt công chúa xuống đất Lăng thiên đột nhiên quay người Nhìn bốn người ở trước mặt Trong mắt lói lên sát cơ lạnh lùng hư lạnh một tiếng đột nhiên người lại biến mất như ruột mị Rồi bỗng nhiên lại xuất hiện trước mặt bốn người ly bốn trưởng, tựa như chỉ dùng một bước là vượt qua. Nụ cười độc áp trên mặt của bốn người lập tức cứng lại, trong lòng chấn động kịch liệt. Biết rằng lần này đã đụng phải thứ khó chơi rồi. Đang định mở miệng thương lượng thì thấy tay phải của Lăng Thiên giơ lên rồi lập tức đập xuống. Trong giây phút này, bốn người có cùng một loại cảm giác, đó chính là một trưởng này đều nhắm vào mình. Không hẹn mà cùng đưa tay lên đỡ. Ầm một tiếng Thủ trưởng của Lăng Thiên đã đụng vào tay của một người trong đó. Một trưởng toàn lực ngăn cản của người đó không ngờ lại không có chút hiệu quả nào. Thủ trưởng của Lăng Thiên nhẹ nhàng đè lên cánh tay đang vung lên đỡ đòn của hắn như đang đè lên một tờ giấy trắng. Rồi ép nó xuống chính đầu hắn. Tiếp theo. Giống như thiết chùy 8 cân được một đại hán vung lên đập xuống một quả dưa hấu. Đầu của đại hán đó nháy mắt phát ra một tiếng nổ khe khẽ. Rồi giống như vỏ dưa hấu bị đập vỡ Nước ra năm sáu mảnh rồi bay ra tứ phía Thân hình mất đầu chầm chậm ngã xuống Chương 210 Không chút lưu tình Tình cảnh rượu dị mà lại thảm liệt lập tức khiến cho tim của tất cả mọi người có mặt như bị bóp chặt Ai ai trong lòng cũng đều run sợ Bách tính thừa thiên tuy cũng nhiều lần thấy lăng thiên gây chuyện Nhưng từ trước đến giờ chưa từng thấy qua tình cảnh đầy máu tanh như thế này Tiếng kinh hô của mọi người còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng Lăng thiên đã tung ra một cước Đá thi thể còn chưa kịp ngã xuống đó bay lên trời Rồi nặng nề đập vào người một đại hán khác Đại hán đó phát ra một tiếng hô thảm cực kỳ ngắn ngủi Trong ngũ quan đồng thời ướt máu Không ngờ bị nội lực cách vật của Lăng thiên chấn chết ngay tại đương trường Hai tùy tòng còn lại sắc mặt trắng bịch, hai chân chầm chầm lui ra sau. Trên mặt lăng thiên phấn mang nụ cười tàn nhẫn, thân hình loáng một cách đã tới trước mặt hai người. Thủ trưởng vỗ súng nhanh như thiểm điểm, không chút lưu tình. Dám cản đường ta thì phải nhận lấy lửa giận của ta. Dám làm việc xấu thì phải chuẩn bị tùy thời nghênh đón báo ứng ở tới. Dám cướp nữ nhân của bản công tử. Đừng nói ngươi chỉ là một thế gia công tử. Cho dù người là cháu trai của Diêm La Vương Cũng phải đền bù bằng tiểu mệnh của ngươi Chậm đã Chúng ta chính là Một đại hán trong đó thấy tình huống cấp bách Liền muốn hét lên thân phận của mình Hy vọng đối phương sẽ có chút cố kỵ mà tha cho mình một mạng Có điều đã không thể vãn hồi được nữa rồi Lăng thiên từ trước đến giờ chưa từng bạo nộ như vậy Đã đồng sát cơ bất kể trước mặt là ai Đều chỉ có một kết quả Đó chính là tử vong Lời của đại hán đó vừa nói ra được Một nửa kình phong kịch liệt đã ẩn xuống đầu Thân hình của Lăng Thiên Nhảy ra sau như thiểm điện Nhất thân hình yêu kiều của Kiều Nguyệt Công chúa đang há mồm trợn mắt Nhìn tình cảnh khủng bố này bay lên ngựa Hai chân kẹp chặt bụng ngựa Đồng thời thủ trưởng phất xuống Trưởng tâm hướng ra ngoài Đẩy về phía xa một cỗ trưởng lực sắc bén nháy mắt đã giạch phá không khí mang theo tiếng rít chói tai đánh về phía thiếu niên đầu dầu mặt phấn đang quấn uýt trước mặt lăng thần võ công của thiếu niên đó không yếu lăng thần đang liên tục vung roi ngựa đương nhiên đã chiếm được thượng phong nhưng nhược điểm của lăng thần chính là chưa từng giết người thủy trung vẫn không nhẫn tâm hạ độc thủ với thiếu niên trẻ tuổi láo lỉnh này Lăng thiên sớm đã thấy được cảnh này cho nên chỉ đành giúp nàng một tay Thiếu niên đầu dầu má phấn đó sớm đã sợ đến nỗi vỡ cả tim gan Nào ngờ vừa tới thừa thiên ra ngoài chuẩn bị tầm hoa vẫn liếu thì gặp phải tử thần Trong lòng sớm đã trực bật khóc Thủ pháp giết người lăng thiên Càng khiến cho hắn sợ đến nỗi hồn phi phách tán Sớm đã có lòng muốn chạy Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng vì tuyệt sắc mỹ nữ hiểu điệu trước mặt mình võ công còn hơn xa mình bản thân mình thậm chí ngay cả một một khe hở để chạy trốn cũng tìm không ra lăng thần thấy lăng thiên ở bên kia đã giải quyết xong không khỏi có chút nóng lòng yêu kiều hô một tiếng roi ngựa được quán chú đầy nội lực vấy ra như linh xà roi này tới rất nhanh thiếu niên đã còn chưa kịp né tránh thì đã bị trói lên người lập tức cả người bị quấn bay lên Bản ý của lăng thần vẫn là không muốn làm hại đến tính mạng của hắn Cho nên roi này chỉ mang theo một cố lực đẩy Hất tên gia hỏa này sang một bên Còn mình thì có thể mau chóng lên đường theo công tử Thiếu niên đó đương nhiên cảm giác được roi này chỉ muốn hất mình sang một bên mà thôi Trong lòng không khỏi dâng nên một nỗi vui mừng vì vẫn sống sót sau tai nạn Lão thiên gia phù hộ thần Phật trên trời cứu giúp Cuối cùng cũng giữ được cây mạng nhỏ rồi. Ta sau khi về nhà nhất định sẽ hối cải triệt để, làm người lại từ đầu, không dám trêu vẹo nữ tử nữa. Thân hình ở trên không trung, tên gia hỏa này đã thầm thề độc trong lòng. Đáng tiếc, lão thiên gia không phù hộ hắn, thần phận trên trời cũng không cứu giúp hắn. Bởi vì trong giây phút hắn vừa rơi xuống đất, trưởng lực của lăng thiên đã phá không bà tới. Sức mạnh tuyệt cường bá đạo đã đánh trúng hậu tâm của hắn. Thân hình của hắn lập tức lại bay lên không trung. Khi bay tới độ cao nhất định. Cả thân thể đột nhiên nổ tung. Thi thể chia năm xẻ bày rơi xuống đất. Trên trời giống như đổ một trận mưa máu. Ngay cả thi cốt cũng không còn. Đi, ngựa của lăng thiên sớm đã dương vó chạy tiếp. Lăng thần mùng định lại tâm than. Cố gắng để không nôn ở Vội vàng dục ngựa đuổi theo. Khói bụi cuồn cuộn. Hai con ngựa nháy mắt đã không còn thấy bóng. Từ đu tới cuối. Lăng thiên không biết. Cũng không cần biết thân phận của những kẻ này. Cũng không e sợ là rốt cuộc thế lực nào đứng sau lưng chúng. Lăng thiên chỉ biết rằng dưới tình huống khẩn cấp như thế này. Người dám cản đường ta. Chết. Giết những người này có lẽ sẽ dẫn tới phiền phức lớn cho mình. Nhưng vậy thì sao? Ta lơ suy nghĩ về hậu quả. Có suy nghĩ đến hậu quả thì người ta cũng chẳng sống lại được. Hai con ngựa cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt. Thân hình của hai đại hán sau cùng vẫn đứng trên đường giờ mới từ từ ngã xuống. Nặng nề đập xuống đường. Khủng bố nhất chính là vào giây phút đầu của hai người này tiếp xúc với mặt đất đột nhiên nổ tung một cách rượu dị. Huyết dịch đỏ tươi và não trắng trắng lập tức lên láng đầy đất. Những chuyện thế này nói ra thì phiền phức. Nhưng trên thực tế, từ khi mấy đại hán này cản đường lăng thiên, cho tới khi lăng thiên dục ngựa bỏ đi, chỉ tốn thời gian vài cách hô hấp. Nhưng trong thời gian mấy cách hô hấp này, năm nhân mạng đang sống sờ sờ đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Biến thành năm cố thi thể dù có chấp vá thế nào cũng không thể hoàn toàn nguyên vẹn. Trên khải hoàn đại nhai trong thời gian mấy cách hô hấp ngắn ngủi đã biến thành địa ngục nhân gian đúng nghĩa. Tất cả mọi người thấy một màn này Ít nhất có hơn chục người bị giòa ngất tại đương trường Mấy chục người thì cả mật xanh cũng nôn ra ngoài Sau đó mấy ngày không ăn được cơm Nước cũng không uống nổi Hơn một trăm người trong khoảng thời gian nửa năm sau trường kỳ gặp áp mộng Ngươi nói gì? Đây là do lăng thiên hạ thủ Nam cung thiên long chấn kinh đứng được một chỗ Nhìn Nam Cung vô danh đang sống sờ chết sờ trên mặt đất. Hỏi một cách không tin tưởng. Ai có thể ngờ rằng. Nam Cung thế gia uy phong bát diện tới thừa thiên. Ngay cả một chuyện cũng chưa kịp làm thì hai đại cao thủ già trẻ một người thì thành tàn phế. Người kia thì đang nằm trên giường. Vâng. Nhớ tới tình cảnh lúc đó. Nam Cung ngọc vẫn nhìn không được mà cả người run lên một cái. Cha, nữ nhi cảm thấy rằng. Nữ nhi cảm thấy rằng Có lẽ lần này tìm lăng ra hợp tác Vốn chính là một sai lầm cực lớn mà chúng ta đã mắc phải Nam cung ngọc trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Giống như sát thần của nam nhân đó Không nhìn được lên tiếng Sao có thể nói như vậy Nam cung thiên long mắt chăm chú nhìn vào thương thế trên người nam cung vô danh Đặc biệt là thương thế trên hai tay hắn Càng nhìn càng kinh hãi không thôi Ương thế này chính là do đụng phải nội lực vô cùng thâm hậu mới có thể tạo thành. Tất cả xương cốt trên hai tay của Nam Cung vô danh đã không chỉ gãy vụn. Cơ hồ mỗi một đốt xương đều gãy thành ba bốn đoạn. Theo lý mà nói, nội lực cuồng mãnh như thế này đánh lên người. Đừng nói là hai tay tàn phế. Cho dù là xương cốt toàn thân cũng không còn mấy cách được hoàn chỉnh. Còn tính mệnh thì chắc khỏi cân phải nghĩ. Nhưng thương thế của Nam Cung vô danh lại lật đổ toàn bộ những hiểu biết của Nam Cung Thiên Long Bởi vì Nam Cung vô danh ngoại trừ xương 10 ngón tay bị vỡ vụn ra Từ cổ tay trở lên vẫn bình yên vô sự Từ điểm này có thể thấy Kết luận chỉ có một Đối phương là cố tình Hơn nữa đối phương nắm rõ nội lực của mình vô cùng tỉ mỉ chính xác Cảnh giới này Mình cũng không thể đạt tới Đây tuyệt không phải là khoa trương cho dù ngay cả nhất gia chi chủ của nam cung thế gia như mình cũng vẫn không thể làm được cùng dương gia tương đấu tuy hiện tại thực lực của nam cung thế gia chúng ta lạc vào thế hạ phong nhưng cũng chỉ là lạc vào thế hạ phong mà thôi hiện nay trong thành thừa thiên các đại thế gia đều có mặt chính trị dối ren tin rằng cơ hội tùy thời đều có không bằng tập hợp toàn bộ thế lực của chúng ta rồi cùng dương không quần lưỡng bại câu thương lăng ra Lăng Thiên người này thật quá, nguy hiểm Nam Cung Ngọc Căn nhắc mấy lần để dùng từ Mới gian nan nói ra được từ nguy hiểm để đánh giá về Lăng Thiên Nếu Dương không quần chỉ là một lão hồ ly Vậy thì Lăng Thiên trực tiếp là một mảnh hổ ngủ đông Chúng ta và hắn hợp tác Một khi không cẩn thận E rằng sẽ bị hắn ăn thịt Chuyện này không thể không đề phòng Nam cung thiên long đứng dậy, thở dài một hơi, thần thái mệt mỏi, tựa hồ như nháy mắt đã già đi mấy chục tuổi. Những lời này của ngươi, có lẽ là thực lực chân chính của lăng thiên. Nếu trước ngày hôm nay mà ta biết dược, vậy thì đối lăng thiên này đương nhiên kính nhi viễn chi là tốt nhất. Dạng nhân vật như thế này, võ công như thế này, đích xác không phải là nam cung thế gia hiện tại có thể trêu vào. Vì sao? Vì sao từ trước đến giờ không có ai biết lăng thiên có thực lực khủng bố như thế này Như vậy thì mới hợp lý chứ Bằng hữu của vô thượng thiên sao có thể là người tâm thường Sao có thể là một hoàn khố tử Nam cung thiên long đau lòng nhức đầu thở dài một tiếng Nhưng hiện tại tất cả đều đã muộn rồi Hiện tại chúng ta ngoại trừ hợp tác với lăng gia để giữ bình yên ra Đã không còn con đường khác để đi rồi Huống chi Vạn sự vạn vật Đều có mặt trái mặt phải Có lợi thì cũng sẽ có hại đi theo Trước giờ chưa từng có ngoại lệ Hôm nay Nam Cung thế gơ I A T I E U Tử lăng thiên uy hiếp Ít nhất có thể giải trừ được hỗn cuộc trước mắt chúng ta Tuy hại nhiều hơn lợi Nhưng vẫn còn hơn ngồi chờ chết Nam Cung ngọc im lặng không nói gì Trong lòng cảm thấy bi ai Từ lúc nào Nam cung thế ra Gia chủ của nó chỉ dấm chân một cách là bát phương chấn động to một cách là cả kim bích thành của Nam trịnh phải chấn động lại rơi vào tình cảnh đằng trước là hổ Đằng sau là sói như hiện nay Không ngờ lại bị hai gia tộc mới nổi bức tới Lương Sơn Hoàn toàn mất đi quyền chủ động trong tình thế đang phát triển Thậm chí nói ra ngay cả bản thân mình chưa chắc đã tin gạt người hay có lẽ là đang gạt chính mình